Toàn năng khoa ký từ đầu 39 chương 377 một cường một yếu. Một lần một hàng. Đại biểu là thời đại hoàn toàn mới. Tổ chức. Lại vừa là một lần từ người tham dự đến chế định xã thuế biến hiệp khoa đảo bắt đầu từ hôm nay. Hoa hạ chất bán dẫn nghiệp nghênh đón chân chính trên ý nghĩa quật khởi dân chào tân văn hắn lần nữa thay đổi thế giới đai ly mai si ly con va ly thua tích chấn thắng thời đại thay đổi nêu rót thời báo. Samsung trụ sở chính tổng biên tập phòng làm việc. Hà Tây Tám Hà Lý lại quang vinh nộ phát trùng quan đưa tay báo chí xé thành mảnh nhỏ. Lại vừa là tay đánh ở trên bàn làm việc mang trên mặt bàn toàn bộ văn kiện toàn bộ quét qua mặt đất. Liền mang một cách chân quý sứ thanh hoa triều minh cũng cho làm bể. Hà Lan, ASEANU giờ áp trụ sở chính, phòng làm việc. Peter Wenning biết được tin tức tại chỗ khí sun sun trong cơn giận dữ trở tay chính là nắm bên cạnh bàn trực tiếp cho lật thời gian không có cách nào qua lúc sắc lúc sắc lúc sắc Âu Nhật Hàn chất bán sấn cử đầu khi biết bản ghi nhớ ghi các chi tiết lật bàn lật bàn té ly té ly bệ bình hoa bệ bình hoa tục truyền cơ hồ ở cùng một ngày Infineon Technologies Anh trí phổ Samsung sân khấu hy nic Tô si ba, buông ra vân vân. Những công ty này tổng tài phòng làm việc cũng thay tân dụng cụ làm việc. Không khỏi khí xuân lập cập, phổi đều phải nổ. Thử nghĩ một hồi một cái cảnh tượng. Samsung muốn đầu hàng địch thời điểm. Bị lão bảo nổ đập. Đối với lần này bên dưới đệ môn cũng không lời nói. Nhưng là, tình huống bây giờ là trước kia đệ muốn đầu hàng địch bị lão bảo nổ đập. Phía dưới để chuẩn bị đi theo lão thật tốt ngăn địch. Kết quả lão một lớp trở tay thao tác. Chủ động phản bội địch. Lưu lại một bầy sưởng sờ đệ. Bắc Mỹ xia cái này sóng thao tác thật nắm đồng đội con mắt cho tú mù. Để cây nào tín nhiệm ca. Kết quả ca trở tay liền đem toàn bộ đệ bán đi. Âu Mỹ bên kia internet diễn đàn tạc hoa. Sống nhau thở hồn hển còn có châu Âu. Nhật hàn bạn trên mạng. Nhất là những thứ kia xử lý chất bán dẫn sự nghiệp nhân. Đây là muốn mất chén cơm hạ. Không khỏi ở trên mạng mắng người Mỹ vô sỉ. Tin tức truyền tới quốc nội, nội địa ăn dưa đám bạn trên mạng vui vẻ cũng là nghị luận âm ị Quá chân thực rồi liền không khỏi đưa tới một trận thư thích. Đồng thời cùng qua cửa sổ. Cùng nhau khi phủ qua thỏ đồng thời vượt qua thương. Cùng nhau làm qua chuyện xấu đồng thời phân qua bẩn. Ngươi nhà lại ở sau lưng thả bắn lén trên lầu câu này có ra tiết tấu cười khóc không phải nói giống chúng ta phải làm với nhau thiên sứ sao nguyên lai ngươi là điểu nhân diều hâu. Ngươi mù mắt trách ta lạc. Ta vốn chính là điểu nhân hà Trên lầu đều là vai diễn tinh Tú A Tú mà tuyệt đối là hàng năm xuất sắc vai diễn. Mỹ mới là toàn trường tốt nhất vai diễn tinh. Lừa gạt tất cả mọi người. Không khỏi thương tiếc Samsung giống rơi ạ, thảm hả. Không biết lão Lý có thể hay không khí một cái lão huyết phun ra ngoài người Hàn Phòng Trừng muốn chết tâm đều có. Nguyên lai like Samsung là đúng, Mỹ xấu phải chết, với hắn chơi đùa nhất định phải tâm hạ diệt lão bản. Bước vào tháng 7 phần tháng này mấu chốt từ không thể nghi ngờ chính là thế giới chất bán dẫn công nghiệp tổ chức. Mà theo Jon Forbes nát cực kỳ đàm phán một dạng trở lại Bắc Mỹ. Hôm qua ở toàn cầu buôn bán b, h, h, điện sản phẩm chợ đen thị trường giao dịch những thứ kia b, h, h, hất thương cùng thời đại mua một sản cũng biết ngày tốt không sai biệt lắm ngã đầu rồi nhanh lên cuối cùng kiếm bổn liền rút lui đáng nhắc tới là sạt lơ son cùng chào hai vị hữu tạo sự bye bye công ty ở đạt được một ước đô la thu nhập sau khi gia tốc công ty truyền hình Ở liên tiếp 2 tháng hao tổn, tháng 7 nhanh đón kế toán xoay mình. Bắt đầu lời. Lợi nhuận là 10 nơi. Giờ. Tỷ. Đừng xem 10 đồng tiền lợi nhuận ý vì này công ty đã bước vào một cách khác rất tốt đẹp trên quỹ đạo. John Forbes nát trở lại Bắc Mỹ sau ngày thứ hai, Lại vừa là một cái khiến người trong nước phấn chấn tin tức truyền tới. Bị liên hiệp phong sát một năm hải ngạn tuyến tập đoàn cùng sát hệ thống hạ hán thương cũng nginh đón chuyển cơ. Hải ngạn tuyến tập đoàn toàn cầu nghiệp vụ hưu miên kỳ tuyết tan cơ hộ là ván đã đóng thuyền sự tỉnh. Còn kém quan tuyên thời gian cụ thể rồi. Bởi vì ở ngày thứ hai. Bao gồm ngân hàng. Hoa Kỳ ngân hàng. Út Tân Ngân hàng chờ mười mấy nhà toàn cầu tính cơ quan tài chính đối ngoại chính thức tuyên bố lần nữa đối với hải ngạn tuyến tập đoàn cập kỳ sát hệ thống hạ chất bán dẫn hán thương cung cấp tài chính phục vụ. Nhất là hải ngạn tuyến công ty. Hải ngạn tuyến công ty từ lúc thành lập cũng khai thác toàn cầu nghiệp vụ tới nay. Chí công ty hải ngoại nghiệp vụ bị liên hiệp đuổi ra khỏi trước. Đã tại toàn cầu 117 quốc gia cùng địa khu mở rộng nghiệp vụ. Hải ngạn tuyến tập đoàn lệ thuộc vào với những thứ này toàn cầu tính ngân hàng tiến hành tiền mặt quản lý, khóa thu mua bán, vận doanh cùng đầu tư các loại. Ở khai thác thị trường quốc tế lúc, những thứ này toàn cầu tính ngân hàng cũng sắp hải ngạn tuyến tập đoàn tiếp vào toàn cầu tài chính hệ thống. Cung cấp bao gồm ngoại tệ chờ rất nhiều tài chính phục vụ. Nếu so sánh lại, quốc nội ngân hàng có thể vì hải ngạn tuyến tập đoàn làm. Gần giới hạn với bộ phận thị trường. Không cách nào bao trùm toàn cầu. Có thể lựa chọn quốc nội ngân hàng liền tận lực lựa chọn quốc nội. Nhưng quốc nội ngân hàng bao trùm không tới chỗ. Cũng chỉ có thể lựa chọn Âu Mỹ cơ quan tài chính rồi. Hải Ngạn tuyến tập đoàn là một nhà công ty công nghệ cao. Công ty Zen cùng xí nghiệp văn hóa quyết định công ty này chỉ chơi đùa công nghệ cao đồng thời người sáng lập Diệp Hoa bản thân đối với tư bản tài chính vận hành không hứng thú lắm cũng là chiếm rất nhân tố. Diệp Hoa nếu để cho Hải Ngạn tuyến giao thiệp với tài chính phục vụ, liền ý nghĩa muốn cùng phố ôn thậm chí còn toàn bộ Âu Mỹ tư bản chính diện mới vừa dậy, tất nhiên muốn phân ra vô cùng tinh lực, cộng thêm tài chính cũng không phải là hắn cường hạng chỗ. Cùng phố ôn đám người kia chơi đùa, thật đúng là không nhất định chơi qua. Người nào đều đắc tội còn tập trong vòng thời gian ngắn đắc tội tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Bây giờ, những thứ này toàn cầu tính ngân hàng lần lượt đối với hải ngạn tuyến tập đoàn cởi mở tài chính phục vụ. Cơ bản có thể tỏa thực toàn cầu nghiệp vụ tuyết tan báo trước rồi. Chỉ cần không phải đột nhiên phát sinh không thể đối kháng sự kiện. Cơ bản đã thành định cục. Ở Âu Nhật hàn chất bán sấn công nghiệp tập thể gào thét bi thương thời điểm. đây mê rồi suốt một năm Mỹ cổ giá thị trường suốt cuộc nghinh đón cuồng hoan thời khắc. Mỹ ba cổ chỉ toàn tuyến đi cường. Ở đề nghị hợp tác bản ghi nhớ quy tắc chi tiết một công bố ra. Ngày thứ hai Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch. Bắc Mỹ chất bán sấn đưa ra thị trường công ty toàn tuyến cao. Kia xu hướng tăng hẳn không được đem quá đi một năm rơm. Q, Q, Y. E, T, phục tất cả đều tăng lại tới. Thị trường cổ phiếu mỗi một lần sụt đột ngột đều là một lần hoàn mỹ cắt sau hẹ. Mỗi một lần tăng vọt đều là sau hẹ xu hướng tăng thịnh vượng tượng trưng a. Đối mặt cách này cao điên rồi khuyên hướng. Có rất ít người gánh nổi cám dỗ. Dù sao sau hẹ là dễ dàng mau quên. Không những như thế còn không cho là mình là sau hè Mỹ cổ giá thị trường đi mạnh. Cùng châu Âu Nhật Hàn thị trường chứng khoán đi yếu. Cách này một cường một yếu. Một lần vừa đầu hàng. Đại biểu là thời đại hoàn toàn mới. Càng là đại biểu người Mỹ nắm đã từng để bánh ngọt cho đoạt chính mình ăn. Bánh ngọt tổng tổng như vậy, người Hoa coi như tân tiến người Hoa đi 43% còn lại các ngươi phân đi. Vấn đề là không đủ phân hả trước kia là vừa vặn chẳng những nhà đều ăn ăn no cũng đều ăn xong. Người hoa hoa đi một khối sau khi còn lại mỗi người chia một nửa cũng phải cắt chết đói một nửa. Căn cứ chết đảo hữu không chết bần đảo nguyên tắc. Diều hâu chút nào không hàm hộ liền đem ngày xưa theo hắn vào sinh ra tử để kia một phần cho đoạt. Để không có ăn. Dĩ nhiên liền chết đói á ngược lại chia đều rồi nhà ăn cũng không đủ no. Đều khó chịu. Dứt khoát ngươi toàn bộ khó chịu. tác thành ta Mỹ đi. Cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách người Hoa đi. Bất quá không liên quan. Sau khi dậy rồi sẽ giúp ngươi báo thù cáp. Đến lúc đó lại mang ngươi ăn ngon mặt đẹp. Ừ cái này thì rất diều hâu. Toàn năng khoa ký cử đầu 39 chương 378 hội nhị cùng toàn tàu ánh mắt lần nữa tập trung xuống trấn hải ngạn tuyến công ty chính. Cao cấp trong phòng họp, tập đoàn công ty các đồng sự, chi nhánh công ty trưởng môn nhân cùng sự cao cấp tầng quản lý nhân viên cộng 20 nhân đều ở trong phòng họp, đã xác nhận, bao gồm Massagen Thông, Hoa Kỳ, Út Tân chờ toàn cầu cơ quan tài chính lần nữa đối với ta tập đoàn công ty toàn diện cởi mở tài chính phục vụ, phòng họp công ty thủ tịch kế toán quan mặt đại huyên báo cáo. Chúng ta là hay không chính mình thành lập một nhà độc lập vận doanh do công ty chính toàn tư khống cổ toàn cầu tính ngân hàng một vị dự hội cao quản đề nghị. Như vậy cũng không trở thành ở tài chính bên trên bị người khác bó tay. Ngân hàng rồi coi như xong, hải ngạn tuyến không có làm tài chính xen Diệp Hoa muốn cũng nhiều muốn trực tiếp bác bỏ cái này đề nghị. Bổ sung nói, chuyện gì cũng tự mình tiến tới phạm. Còn phải đồng bạn làm gì công ty phát triển bị hạn chế nhiều chỗ đi. Kia địa khu thị trường cơ sở thiết thi không được chúng ta là không phải là muốn làm chuyện gây xây tên kia để nghị cao quản yếu ớp cười khan. Hắn tuổi tác thật ra thì so với Diệp Hoa 10 tuổi. Bất quá ở Diệp Hoa trước mặt. Chỗ này giống như một bảo bảo như thế. Có vấn đề đương nhiên phải giải quyết. Nhưng không phải nói chúng ta thiếu cái gì liền mình làm cái gì cái này không phải là đệ nhất ưu tiên cấp. Chân chính ưu tiên cấp là cái gì Diệp Hoa nhìn vòng quanh một đám cao quản ung dung nói. Trước muốn biết mình có thể làm gì. Sau đó đi làm mình có thể cán sự tỉnh Chúng ta là công ty công nghệ cao. Chơi đùa công nghệ cao là chúng ta sở trường trò hay. Nhưng chơi đùa tài chính ở nơi này hối lính vực ta không có chơi đùa công nghệ cao tự tin như vậy. Vậy, các ngươi ai sẽ chơi đùa người nào có lòng tin cùng cuộc sự chứ liên bang Hoa Kỳ cùng phố ôn tỷ đấu mọi người không lời chống đỡ. Nhà có thể ngồi ở vị trí này. Dĩ nhiên cũng không phải đối với tài chính không biết gì cả. Nhưng phải nói thâm niên đến có thể cùng phố ôn cá xấu cùng cuộc sự chứ liên bang Hoa Kỳ đấu Pháp. Thật đúng là không được. Diệp Hoa nói xong ngừng lại. Chỉ chốc lát sau vơ hà Hạo mỉm cười nói. Chủ yếu vấn đề hay lại là quốc nội ngân hàng giới hạn với bộ phận thị trường. Không cách nào bao trùm toàn cầu. Thà tự chúc ta kéo một tứ bất tưởng đáng yêu tân lò bíp. Còn không bằng nhiều hơn thúc sụp quốc nội ngân hàng. Ai ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể cùng quốc nội ngân hàng thương lượng làm một ít đặc biệt là công ty của ta cung cấp tài chính phục vụ khóa khu chi nhánh cơ cấu. Ủy thác họp tiền mặt quản lý. Khóa thu mua bán. Vận doanh cùng đầu tư. Chúng ta thể số lượng. Kích thước rộng rãi. Là có thể lẫn nhau tác thành. Nói đúng Diệp Hoa lời ít ý nhiều tán thưởng một cái câu. Hay lại là nói chính sự đi. Diệp Hoa bổ sung lại một cái câu. Thân ở hội nghị guitar gà ơ xa xo di trợt bắt đầu mở ra văn kiện. Bây giờ nàng đã thân kiêm chức phụ tá. Chính thức tham dự sĩ nghiệp quản lý cao tầng hoạt động. Diệp Hoa nói là làm. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Húng hồ Ki-ta-ga-ơ-sa-so-di đã hoàn toàn chém đứt quá khứ đời này nhận định Diệp Hoa. Mà nàng có tài hoa cũng là không thể nghi ngờ. Căn cứ đạt thành đề nghị hợp tác bản ghi nhớ thảo ra nội dung quy tắc chi tiết. Ngày 22 tháng 7 mang đang dâng lên chấn liền chính thức thành lập tổ chức tổ chức toàn cầu tính ít cùng mạch tổ hợp hán thương đế ước biết. Xác lập thành lập. Hiến trương. Đế ước. Hiệp định chờ quy các chi tiết chế định. Thành lập. Ít cùng mạch tổ hợp công nghiệp tân cách cuộc sinh ra. Ta tập đoàn công ty toàn cầu nghiệp vụ toàn diện hồi phục chẳng qua là vấn đề thời gian. Nguyên đông xe hơi dưới đỉnh ngọn sẽ trở thành quả cũng sẽ lần nữa hồi phục. Như vậy kéo theo là chi nhánh công ty Hải Đồn xuất hành nghiệp vụ cũng sẽ thuận lợi mở ra. Hải ngạn tuyến tập đoàn yên lặng dài đến một năm dài thời gian. Năm nay nửa năm sau gặp nhau ngay tới một lần diễn phun thức bùng nổ. Khi ta ra ơ học xong văn kiện, dự hội mọi người không khỏi tinh thần chấn, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong năm qua trọng. Tầng quản lý có thể nói là thừa nhận rồi chớ áp lực. Nếu không phải diệp hoa cái này bốt từ đầu đến cuối trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Ổn định quân tâm. Hải ngạn tuyến đã sớm dối tung lên. Bất luận là hoàng bánh sự kiện hay lại là gặp gỡ toàn tàu liên hiệp đuổi ra khỏi. Cũng để cho hải ngạn tuyến tập đoàn nhanh đón trước đó chưa từng có giao tiếp nguy cơ. Nhưng những thứ này đều tại diệp hoa chủ sự dưới sự dẫn sắp chuyển nguy thành an. Chủ đạo sát thành lập. B. H. Cơ. Hai. Không phát hành vân vân những thứ này đều có đều đâu vào đấy tiến hành. Bây giờ mây đen đã qua đã là cầu vòng ánh chiếu, thí cuộc đã một mảnh tốt. Còn có một cái vấn đề trọng yếu có phải hay không bỏ quên, hoàng bánh sự kiện cùng hải đồn quốc tế thủy vụ vấn đề. Kiều Vi liền vội vàng nhắc nhở. Diệp Hoa cười nói. Dĩ nhiên không thể coi thường. Nhưng bây giờ song phương đều rất ăn ý không đi đụng chạm cái vấn đề này. Gác lại nó. Bắc Mỹ xưa không muốn tiếp tục hao tổn nữa. Nắm hoàng bánh vấn đề liên lụy vào. Chỉ có thể không có chút ý nghĩa nào kéo miệng lưới lãng phí nhiều thời gian hơn. Bọn họ là không chờ nổi. Mà chúng ta cũng vui vẻ thấy như vậy kết quả. Dĩ nhiên liền đạt thành ăn ý nhận thức chung rồi. Nói tới chỗ này. Diệp Hoa nghĩ tới một chút chợt nhắc nhở nói. Vẫn là phải chú ý một điểm. Đừng để cho Nga Âu Nhật Hàn ở đế ước trong lúc ở Hoàng Bánh về vấn đề làm văn. Dùng cách này tới đảo loạn tổ chức sinh ra. Người nước Nga cũng còn khá. Ngược lại tổng vui này mau hùng căn bản là Liliane yên lặng ngồi một bên làm cách ăn dưa quần chúng Không phải chuyện của hắn Ít cùng mạch tổ hợp vấn đề Mao Hùng coi như muốn nhúc tay cũng hấu tâm vô lực Lần này tổ chức thành lập Mao Hùng chỉ có thể trọng ở tham dự Ngược lại thì cô Nhập Hàn rất có cần phải cảnh giác bọn họ dùng cách này phá rối. Bọn họ như cũ tới sự hội nhưng cũng không có nghĩa là nguyện ý thấy tổ chức sinh ra Tới là không có càng làm dễ pháp sự tình Từ xia hệ thống chủ đạo nghề trong lúc là tại hành nghiệp đóng vai hết sức quan trọng nhân vật. Đến trở thành mất quyền phát biểu một cách trọng ở tham dự nhân vật quả quyết là không cam lòng. Phòng nhất định là muốn phòng. Cẩn thận một điểm không sai. Bất quá người Mỹ bên kia thái độ đã minh xác Phá rối cũng chỉ là nhạt điểm Không bay ra khỏi đợt sóng. Thế trở thành. Đã thế không thể đỡ. Thành định cuộc là tất nhiên. Hải đồ quốc tế thủy vụ cảnh bình lạc quan dễ dàng nói Nội bộ hội nghị kết thúc Hải Ngạn tuyến tập đoàn quản lý cao tầng bắt đầu là tiếp theo tổ chức thành lập công việc làm chuẩn bị Hoa Ơu Mỹ Nhật Hàn các loại truyền thông cùng ăn dưa bản trên mạng lẫn nhau đánh nước miếng chiến đấu kéo dài 10 ngày thời gian Vô cùng náo nhiệt Phúng phúng Díu cợt díu cợt, Huyến huyến Bành trứng bành trứng Ngược lại Internet là náo nhiệt nhất địa phương Các nước ăn dưa bạn trên mạng làm ồn không thể tách rời ra Phi thường cao hứng Như vậy thời gian kéo dài đến ngày 20 tháng 7 ngày này Ở các nước ăn dưa bạn trên mạng sẽ ép thành một mảnh thời điểm Toàn cầu truyền thông đã đem ánh mắt lần nữa trở về đến Dũng Chấn Tổ chức thành lập sẽ sắp chạy Tổ chức đó bị hình tượng xưng là co rút bản tô thế mẫu tổ chức Giới hạn với chất bán dẫn nghiệp Nhưng cái nghề này Nhưng là công nghệ cao lĩnh vực đại biểu nết tốt nghiệp Họ đối với công nghiệp hiện đại Phóng xạ chiều rộng Thậm chí có thể nói không ai sánh bằng Toàn thế giới có đầy đủ Trong lý do chú ý sinh ra Xế chiều hôm đó Từng chiếc một máy bay đặc biệt Đáp xuống hội châu Bình đầm sân bay Hoặc từ Đông Kinh Hoặc từ Xê Ân Hoặc từ Châu Âu Hoặc từ Bắc Mỹ bay tới Toàn cầu chất bán sấn cũng cử đầu hội tụ một đường in keo công ty trưởng môn nhân bút Pơn, công ty trưởng môn nhân La Rồi Lan, maxim công ty đồ nỗ tạp, Cú An công, công ty sở Ti Vân, tập đoàn Samsung trưởng môn nhân Lý lại Quang Vinh, Hà Lan Ase Nu Sở Áp trưởng môn nhân Peter vân vân các loại. Trên quốc tế ít cùng mạc tổ hợp hán thương các lộ nổi danh cử đầu không một vắng mặt toàn bộ đều trình diện. Không ai dám không đến. Âu Nhật Hàn những quốc gia này chất bán dẫn công ty tâm tức dẫn không thôi là thực sự. Nhưng nên tới vẫn là một cách không kéo xuống đều tới. Nếu không phải tới có thể ngay cả tham dự cơ hội cũng không có. Trừ phi bọn họ có để khí có thể chính mình chơi đùa ra một cách khác mới tinh mà giàu có sức cạnh tranh hệ thống. Hơn nữa có thể cùng chống lại. Nhưng hiển nhiên bọn họ không cách này sức lực cùng lòng tin. Ngay cả người Mỹ cũng gánh không được Từ mà bị ép rất không tình nguyện cùng người Hoa chia sẻ Bất đắc dĩ làm một cái Húng hồ những người khác Toàn năng khoa ký cử đầu 39 chương 379 trong dạ tiệc phai diễn tinh cùng bữa ăn tây ngày 21 tháng 7 buổi tối Hiêu tân quán rượu Nhiều như vậy nghề nhất đẳng lão đều tới Diệp Hoa mặc dù không thích xã giao. Nhưng cũng không thể toàn bộ đều từ chối được xuống, coi như đội chủ nhà nhất định là tan hảo người chủ địa phương. Đón gió dạ yến loại vẫn là phải chỉ một cái. Dũng trấn bây giờ chính khi tiến vào tốc độ cao giai đoạn phát triển, duy nhất đem ra được địa phương chính là Tốn Liêu Vịnh cùng Song Nguyệt Vịnh rồi. Ở Hải Ngạn Tuyến công ty không có rời tới trước, toàn bộ Dũng trấn bất quá 7 vạn dân số. Nhưng năm gần đây hay lại là phát triển thật nhanh Nhất là sông Nguyệt Vịnh Hưu Tân Quán Rượu tập đoàn công ty ngay tại sông Nguyệt Vịnh vừa mới mở một nhà Hôm nay giả yến tự nhiên cũng ở đây Hưu Tân Quán Rượu cử hành Từ các nơi trên thế giới bay tới nghề cử đầu lão môn cũng cơ bản đều vào chú Hưu Tân Quán Rượu Ước 20h00 phút Một nhóm đoàn xe đến Hưu Tân Cửa Quán Rượu Đương nhiên đó là Diệp Hoa cùng với hải ngạn tuyến tập đoàn mấy vị cao tầng. Đi tới quán rượu dạ yến phòng. Các lộ cử đầu lão đều trong hàng. Châu Á mặt mũi. Âu Mỹ mặt mũi. Ở trong phòng yến hội tùy tiện đụng phải một người khả năng chính là mô ra chất bán sấn cử đầu trưởng môn nhân hoặc là internet giới quán nét. Diệp Hoa vừa hiện thân liền lập tức trở thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm. Không có cách nào hắn chính là cái này thời đại lộng triều nhân Nói trong mấy ngày nay ở trên thế giới vén lên đợt sóng đều là hắn một tay đào bốc lên cũng không quá đáng Diệp Tổng Nhỏ công ty điện tử lão Tổng treo nụ cười đi tới Cầm trong tay hai ly rượu Mang một cái khác cúc đưa cho Diệp Hoa Vì điện một dạng có thể có hôm nay quả thực phải cảm tạ Diệp Tổng ngươi còn có hải ngạn tuyến tập đoàn hả Cả nước chất bán sấn nghiệp có thể có hôm nay hào cuộc diện. Không thể rời bỏ diệp lão để ngăn cơn sóng dữ liếc thiên hạ khí khái. Trường Giang tồn chữ lão tổng cười khá hà nói. Mấy vị sắc chất bán sấn liên minh hệ thống hạ công ty lão tổng cũng chủ động nhích lại gần cùng diệp hoa sướng trò chuyện. Bọn họ người người cũng cao hứng khó mà che xấu, Chính sở vì người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Sát bảy lục ra nòng cốt đồng bạn đều là thật thật tại tại người thắng. Diệp Hoa mặc dù là sát chất bán dẫn nghiệp liên minh người chủ sự. Nhưng nhà đối với hắn là tôn kính có thừa. Đủ loại ca ngợi chi từ giống như nước sông cuồn cuộn chảy dài không dứt. Mỗi người một câu chính là 108 câu hướng hở người nào đều không ngừng một câu. Nói phải trái, Diệp Hoa bản thân đều bị bọn họ thổi phồng có chút ngượng ngùng. So sánh mà nói. Tại chỗ Âu Mỹ mặt mũi cũng là một bộ miễn cứng cười vui mặt. Lúc túng mà không mất lễ phép giữ thân sĩ mỉm cười tới tham dự chàng này dạ yến. Mặt ngoài cười hì hì nổi tâm mơ, mơ bi, không nên quá chân thực. Các nước chất bán dẫn công ty lão tổng cũng là giữa lẫn nhau tụ thành một vòng. tỷ như Hàn Quốc Samsung, sân khấu hy ních, lơ, gơm, những thứ này ở một bàn. Lấy Samsung trưởng môn nhân cầm đầu. Bất quá lý lại quang vinh mặt đầy mặt vô biểu tình. Cười cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Người này nhìn một cách liền không thế nào tốt trao đổi hả. Lại tỉ như quyển sổ Toshiba, Bunza, Sony, Mitsubishi những thứ này cũng tụ thành một vòng. So sánh mà nói. Người Mỹ vẫn tương đối cởi mở. Nơi đó đều phải bọn họ bóng sáng. Toàn bộ hiện trường ngoại trừ người Hoa là thuộc người Mỹ tồn tại cao cao nhất. Gần đây thị trường chứng khoán giá thị trường là tốt nhất biểu hiện một trong. Chính sở vì các nhà tư quét tuyết trước cửa. Quản hắn thì gió người khác chảy máu mũi. Này, Diệp tiên sinh, vẫn khỏe chứ hả? Intel công ty trưởng môn nhân bút Quân đi tới Diệp Hoa bên này. Vượt qua vài người đi tới trước mặt hắn. Lập tức chủ động nhiệt tình tới một hùng ôm. Cũng không nhìn Diệp Hoa rốt cuộc có nguyện ý hay không. Làm xong giống như giữa bọn họ quan hệ siêu thiết sáng vẻ. Về phần trên thực tế, ha ha. Lão già này. Diệp Hoa trong lòng âm thầm chửi nhỏ nhổ nước bọt một cái câu. Chợt cười híp mắt nói. Lại gặp mặt quân tiên sinh. Gần đây trải qua như vậy được chưa đúng vậy. Lần trước gặp mặt hay là đi năm chuyện. Bốp, quân mặt đầy cảm khái. Sau đó nghiêm trang nói Nói thật ra Trải qua thật kém Siêu cấp không được Tề hải thấu Gần đây tốt một chút Nói như vậy ta nên nói tiếng xin lỗi rồi hạ diệp hoa nụ cười như cũ Nói xong uống một hớp rượu Không không cách này cũng không trách ngươi thật Vừa nói bốt Quân thuận thế dùng ánh mắt liếc hạ xa xa cũng ở đây dạ yến hiện trường son John bết nát Sau đó hướng diệp hoa nhích tới gần nhiều. Còn hiển nhiên rơ tay lên ngăn cản khóe miệng. Hết thảy các thứ này đều là giòn bên trong cái lão ra hỏa sai. Là hắn hại ta teo tổn thất lớn nhất khách hàng. Nếu như không phải là xia đoạn thì. teo công ty cũng sẽ không bị nặng như vậy tổn thất. Rằng co quanh năm suốt tháng tới vẫn là trở về nguyên điểm. Nha! Thượng đế! Ta cũng không biết nên nói như thế nào được. Sổ nợ này ta sớm muộn phải với hắn coi là. Nói không sai. Diệp Hoa như vậy đáp lại. Tâm mồ hôi không ngừng. Là đang ở vô lực nhổ nước bọt. Rời ạc bút. Quân người này làm sao toàn thân đều là vai diễn. Là uống nhiều rồi quả là nhanh tao không được. Có cầu mơ. Mơ. Bê. Không biết có nên nói hay không. Quân một tay cắm dây lưng. Một tay bưng cái ly cao cổ Mặt đầy nghiêm túc nói Lúc trước có nhiều không vui Nhưng vậy cũng là trước kia Không phải sao chúng ta hẳn từ bỏ hiểm khích lúc trước Không nhắc chuyện cũ Tiếp nối người trước Mở lối cho người sau Cộng trí một cách tốt đẹp hơn tương lai Người nói đúng sao mơ Giờ Xe đang khi nói chuyện nâng ly Diệp hoa hân nhiên cùng với đụng cái cút Cười nói theo lý như thế Thầm nghĩ, mã đức, không nhắc chuyện cũ có thể, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau cũng được. Nhưng tổng chí coi như xong đi. Tốt lắm tiểu nhị, ta biết son phò bét nát bên trong người khẳng định đang chờ ngươi. Tối nay ngươi xã giao thật nhiều, vậy thì tạm thời như vậy đi. Dĩ nhiên, liền ghép son về vấn đề. Ta nghĩ chúng ta có thể dẫn đầu không nghi ngờ chút nào đạt thành nhận thức chung. Đông Lạc Tây xả trong chốc lát bút. Tơn coi như là cùng hắn kết thúc đối thoại. Mỗi một người đều là vai diễn tinh. Diệp Hoa cảm thấy cùng đám người này giao thiệp với thật là so với tạo một máy lượng tử máy tính cũng hao tâm tốn sức. Dạ yến trong lúc gặp không ít nhân. Nhất là đã từng quốc tế đồng bản hợp tác. Tỉ như an trưởng môn nhân. Vì a hoàng lão bản vân vân. Trên căn bản nhà đều là vui vẻ. Một mảnh hòa hợp, xem như ở nhà, ít nhất ngoài mặt như vậy, có phải là thật hay không người nào quan tâm đây đến 22h40 phân tả hữu cuối cùng kết thúc. Bất quá đón gió dạ yến sau khi kết thúc Diệp Hoa cũng không trở về biệt thự, mà là trực tiếp lựa chọn ở Hilton quán rượu ở một đêm. Bởi vì ngày mai sẽ phải tiến hành tổ chức thành lập đế ước biết địa điểm ngay tại Hilton quán rượu tiến hành. Trong dạ tiệc lão môn cơ bản cũng ở tại hưu tân quán rượu. Cuối cùng kết thúc. Chuẩn bị trở về chính mình phòng khách nghỉ ngơi Diệp Hoa lẩm bẩm một câu. Ở cửa thang máy chờ đợi trong chốc lát. Không bao lâu cửa thang máy liền mở ra. Ây! Diệp Hoa tiến vào thang máy lăng trong chốc lát. Trong thang máy còn có một người. Một thân tinh xảo lễ phục. Nóng bòng vóc người. Kim phát bích nhãn đương nhiên đó là Yezene vừa mới ở trong dạ tiệc thời điểm liền cùng nàng gặp qua một lần, bất quá cũng về phần ánh mắt nháy mắt trao đổi, dạ yến trong lúc diệp hoa cơ bản bị lão vây quanh, nàng cấp bậc thật đúng là không đủ, đúng dịp hà, diệp hoa cười nói, không ta cảm thấy được đây là mệnh nhất định, Yezene thanh tình tình mẫu tình cảm dạng xào hàm tình mạch mạch. Diệp hoa thất thanh cả cười thâm hiếp một hơi thật sâu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, hoa khan. Đêm nay lại vừa là một cách đêm không ngủ hả. Miễn phí ưu chất bữa ăn tây. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Vừa vặn Kiều vi. Kita ta gà ơ xa cắt nàng bởi vì ở sửa sang lại ngày mai tài liệu. Bề bộn nhiều việc sự tỉnh. Vốn là tối nay là thiếu có một người qua đêm buổi tối. Bây giờ nhìn có chính mình đưa ra chăn ấm rồi. Yvene vốn là đi 15 tầng, Diệp Hoa đến để thất tầng ra thang máy, nàng cũng đi theo đi ra. Mở ra phòng khách môn, Diệp Hoa vừa mới quay người lại Yvene liền gần trong gang tấc, chợt ôm thật chặt hắn cần cổ. Diệp Hoa mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị ngăn chặn miệng. Môi chân thực kể đến trong nháy mắt, lần lượt thay nhau đến hỗn loạn cuồng dã hô hấp. Nàng định tiến thêm một bước Phát hiện đóng chặt lại hơn nữa Diệp Hoa không có cách miệng ý tứ Nàng mấy phen ôn nguyễn thế công hạ không có kết quả Liền khẽ cắn hắn môi dưới Cảm giác đau truyền tới khiến Diệp Hoa theo bản năng há miệng Nàng quả quyết từ hắn giữa môi tham tiến vào Thành công được như ý Cái này bữa ăn tây là thực sự đủ liệt Diệp Hoa thầm nghĩ muốn đổi lúc trước thật là có điểm không chịu nổi nói Diệp Hoa nhấc chân đá một cái góc cửa đóng cửa lại đem vén lên thẳng chạy đến phòng ngủ Ở nơi này đoạn đi thông phòng ngủ ngắn ngủi chẳng đường Trước là một kiện áo khoác bị vấn ở trên mặt đất Không qua mấy bước trên sàn nhà là một cái lễ phục tơ đen mang Mấy bước xa lại là một kiện đàn ông áo sơ mi Tiếp theo là một cái đồng tính nữ khố sái Lại tiếp theo là Toàn năng khoa ký cử đầu 39 chương 380 CEO hội đế ước khai mạc hôm sau. Ở vào hưu tân quán rượu để tam tầng lớn nhất phòng hội nghị. Đây là một gian có thể chứa 5.000 người cùng hội hình hình quạt đa phương tiện phòng. Hơn nữa hưu tân quán rượu đối với căn này phòng truyền thông dụng cụ cũng là rất nhanh thức thời dùng toàn bộ tin tức biểu hiện. Lúc này đã đắt là buổi sáng điểm 8.30 phân tả hữu. Toàn cầu chất bán dẫn nghiệp số một số hai cử đầu lão đã tất cả trình diện. Thay đổi thứ nhất nghề đứng đầu xí nghiệp nổi danh nhà quán nét không nói. Kém hơn một bậc cấp nghề xí nghiệp người trưởng đà cấp kỳ đoàn đội cũng đều trình diện rồi. Cùng với liên quan thân niên người làm vân vân tổng lại hơn 3.000 người. Ở hình quạt phòng cuối cùng xếp hàng hai tầng lầu là là tới từ toàn cầu các nổi danh chủ lưu truyền thông giới nhân sĩ. Cao giá máy quay phim ship hàng thành hàng. Đi tới hiện trường phóng viên đặc biệt cũng nhiều đạt đến 1.200 những người khác tổng hơn 500 nhà truyền thông. Âu Mỹ truyền thông ví dụ như báo Guardian, A.D.A.N. Daily My. Reuters, Joy Tư. -e, Washington báo. Phố ôn Nhật báo. Đế quốc tạp chí vân vân. Mày cơ phòng khách. Vừa mới không lâu sáng sớm diệp hoa lại ăn một bữa bữa ăn tây. Thành thật mà nói, nếu là đặt lúc trước thân thể tố chất còn không có được tăng cường thời điểm, diệp hoa thật không có hoàn toàn chắc chắn chinh phục y v Tới ở hiện tại mà, nàng như cú sủi lơ vô lực không nghĩ động. Thơ mi, ta phát hiện ta càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. y v tình ý liên tục ngắm nhìn chính mặt quần áo nam nhân, ánh mắt tràn đầy sùng bái và vô tận thỏa mãn. Sai lầm rồi, ngươi thì không muốn rời đi hoa. Diệp hoa cổ quái cười một tiếng cũng có ý thức lung lay một chút nhân gian pháo. Sau đó mặc lên khố sái. Hai ba lần thật nhanh mặc quần áo xong. Y lốt dao so mút. Phơ mi diệp hoa sưởng sốt một chút. Không khỏi nhìn về phía y re nè. Nàng mê ly si tỉnh mắt đối mắt. Rời đi ta ngươi không có dũng khí đối mặt không có ngươi thời gian ta sẽ không sống nổi. Điện thoại di động tin tức vào lúc này vang lên một tiếng. Diệp Hoa mở ra màn ảnh liếc nhìn lần nữa thả lại trong túi. Lần nữa nhìn về phía Y Seme. Sinh hoạt giống như một hộp chocolate. Vô luận như thế nào hướng mở nó ra. Diệp Hoa cũng không có ở Y Seme vị này cô gái tóc vàng trên người chút xuống quá nhiều tinh lực. Đối với cái này loại nhất giả tình quan hệ cũng không khả năng hứa hẹn. Nói phải trái vị này giã tính 10 phần ha oai gợi cảm cô gái thật cố gắng đáng khen. Chưa đủ địa phương là mảnh này mỏ bị người nhanh chân đến trước cho hái. Đây cũng không phải là cái gì vô giải vấn đề. Duy trì một loại thuần túy bảo dưỡng quan hệ vẫn là có thể. Nhưng để cho Diệp Hoa không chịu nổi địa phương không phải là thân thể nàng. Mà là đối với nàng độ trung thành không chịu nổi hả. Bắt Mỹ xia ngay tại một đồng hồ đôi phát bên dưới liền bị nàng bán đi. Nàng ngay cả mình cũng có thể bán, chỉ cần giá tiền thích hợp, vẫn là phải ký hợp đồng cách loại này. Hãi! Không chịu nổi không chịu nổi. Rời đi phòng khách. Diệp Hoa ở phòng phía sau màn vừa thấy được Kiều Vi. Nàng đi lên liền là sinh khí hừ nói. Thành lập hội liền bắt đầu rồi. Trọng yếu như vậy hoạt động. Gọi điện thoại cho ngươi nửa ngày đều không tiếp. Nàng kêu quá tiếng, không nghe thấy. Diệp Hoa tùy ý nói. Quá âm thanh kiểu vi hổ nghi. Suy tính hai giây sắc mặt biến thành trẻ, Chợt dừng bước khẽ kêu. Ngươi tối hôm qua làm cái gì tối hôm qua không có gì hả. Liền ăn bữa bữa ăn tây. Buổi sáng lại ăn một bữa. Thế nào Diệp Hoa rất thẳng thắn giao phó. Kiều vi mặt đẹp dần dần dần. Thả hắn một đêm liền ăn vùng rồi hả diệp hoa nhìn một cái tình hình này. Liền vội vàng cười hì hì giải thích một câu. Là nhanh bữa ăn. Hơn nữa còn là từ phục vụ khoái san. Ta không nghĩ để ý đến ngươi vi vi tỷ Thế nào người nào chọc ngươi tức giận mới vừa vừa qua tới khi ta ra ơ xa xo di liền thấy tình hình này. Mờ mịt nói. Còn có ai chúng ta mấy ngày nay cũng sắp bận. Rộn hôn mê. Giúp hắn xử lý công ty Cách này số nam nhân ngược lại tốt Buông ra một ngày liền ở bên ngoài ăn trộm Thật là tức chết ta rồi Khi ta gà lơ xa xo nghe cũng quả quyết cùng Kiều Vi đứng ở cùng trận tuyến Đối với hắn mặt đầy hờn rỗi Ta cũng không muốn để ý đến ngươi không có Là một phát không có thể giải quyết Nếu như có Vậy thì hai phát Diệp Hoa mặt đầy cười tạ Nhất thời nghiêm trang bổ sung nói Hoa bây giờ thèm ăn tăng Một hồi bữa ăn tây căn bản quản không no giúp xong trở về thêm đồ ăn Nghe vậy hai nữ tức giận quăng hắn một cái liếc mắt Đối với Diệp Hoa các nàng là vừa yêu vừa hận còn có bất đắc dĩ Sống chung lâu như vậy hắn là dạng gì một người nam nhân đương nhiên biết rõ Đừng nói khoái san coi như hắn đem tới lại mang mấy người nữ nhân trở lại cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Khi ta ra bơ xa xo không có quên chính sự. Tốt lắm đừng làm rồn. Còn có 5 phút ngươi nên ra sân tiến hành hội khai mạc. Vi vi tỷ, Trở về chúng ta cùng nhau nữa chừng chỉ hắn. Cà la hôm nay tới. Ngày mai thứ 7. Na hôm nay cũng sẽ tới. Vừa vặn. Hôm nay có lẽ là đánh bại hắn cơ hội Hừ, ngươi chờ xem số nam nhân Kiều Vi hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái Ha <cười> ha Hay lại là thành thật mà Nhưng các ngươi còn không có làm rõ ràng đối mặt là một cách như thế nào đối thủ Ta chỉ có thể nói ngươi chúng ta đối với một cách mở treo nam nhân lực lượng một khu nhà không hay biết Vừa dứt lời Thấy có người ngoài tới Diệp Hoa cùng hai nàng nhất thời thu liếm Ừ Muốn lưu nhã không muốn sợ Đối ngoại hình tượng không thể nhân thiết lập sụp đổ Diệp tiên sinh hội khai mạc lập tức bắt đầu Ừ ta biết rồi Nhạc đệm đi qua 5 phút thoáng qua rồi biến mất Ở hiện trường một trận nóng này chào sân tiếng vỗ tay Diệp Hoa từ phía sau màn hiện thân Đông đảo ốn kính nhất thời tập trung ở trên người hắn Hiện trường người sử hội môn hoặc cảm khái, hoặc kính nể, hoặc tâm tình phức tạp, hay hoặc là ánh mắt mang theo hận ý nhìn hắn đi về phía giảng đài. Theo hắn đăng tràng tổ chức thành lập hội chính thức khai mạc, tổ chức thành lập đế ước hiện trường hay lại là lộ ra rất là trang trọng. Dù sao đây là đủ để tái nhập lịch sử một ngày. Diệp Hoa đi tới chính giảng đài nơi, rời một chút đặt ở trên mặt bàn chậu bông gõ xuống mít xác nhận. Bài lại điều chỉnh độ cao. Chợt nhìn về toàn trường. Buổi sáng khỏe chư vị. Em! dậy sớm như vậy dự hội ta còn có chút mơ hồ. Ta không biết nhà có ngủ không được ngon giấc. Ngược lại tối hôm qua ta là không quá ngủ ngon. Hội hiện trường ngoại trừ phóng viên ở điều trí truyền thông dụng cụ nhấn đèn lát âm thanh. Cơ bản hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Diệp Hoa Thanh âm vang rồi toàn trường Mấy ngàn tên gọi người sử hội không nói một lời Nghe không hiểu tiếng Hán người ngoại quốc chính là cũng tai đeo vào tuyến phiên dịch khí Cơ bản không có gì dinh dưỡng bình thản lời mở đầu Bất quá dự hội kiểu vi cùng guitar gà bơ xa xo gì nghe có chút quái quái Yên lặng khẽ cắn hàm răng Mặc dù Diệp Hoa nói không tật xấu gì Hai nữ nhưng là đã biết hắn tối hôm qua cũng đã làm gì Đoán chừng là dày vò đến khuya khắt, Thật đúng là khả năng không quá tỉnh ngủ Mà đứng đang diễn sẵn trên đài diệp hoa ung dung tự nhiên nhìn vòng quanh toàn trường mà đạo Ở ta nghe đến liên quan tới cảnh tranh bàn về một ít luận điệu lúc Ta phát hiện cơ bản cũng không thể rời bỏ một cách như vậy khái niệm Tức Thương trường như chiến trường Ta cảm thấy được nhất định phải cạnh tranh cái ngươi chết, ta sống thương chiến ngu xuẩn nhất. Thương chiến cái từ này liền không được. Phạm là liên quan đến chiến đấu khái niệm liền nhất định có địch. Chỉ cần trong mắt có địch nhân, thấy liền nhất định toàn bộ là địch nhân. Đồng bạn có phải hay không địch nhân cũng vậy? Ẩn bên trong địch nhân chứ sao? Cho nên, sở lấy thương chiến bản thân liền là một cái không hữu hảo từ. Đây là không ứng nên xuất hiện ở buôn bán cạnh tranh khái niệm. Cạnh tranh thời điểm cũng không phải mang theo cầu hận địch ý. Mang theo cầu hận địch ý nhất định thất bại. Buôn bán cạnh tranh hẳn là một loại thú vui. Hẳn kỳ nhạc vô cùng. Giống như đánh cờ như thế. Người thua. Chúng ta trở lại qua một cách không chỉ chút chuyện như vậy tình. Hai cái kỳ thủ là không thể đánh nhau. Chân chính vĩ sĩ nghiệp cùng sĩ nghiệp ra là không có có thù oán địch Tâm vô địch Địch nhân ở chỗ nào nói tới chỗ này Diệp hoa xua hai tay một cách mà nhìn vòng quanh toàn trường Thần thái Động tác hốn thiên nhưng nhất thể liền hiện ra Tại chỗ trong nghề nhân sĩ cũng tốt Truyền thông giới nhân sĩ cũng tốt Dự hội khách quý cũng tốt Đối với trên đài người tuổi trẻ chỉ có thán phục Cho dù là nước ngoài đối thủ cạnh tranh cũng không miễn muôn phần cảm khái Mọi người bỗng nhiên toát ra một cách không sai biệt lắm ý nghĩ Cái kia tự tin thần thái cùng động tác hồn nhiên nhất thể Không phải là tâm vô địch Vô địch thiên hạ sao Âu Mỹ Nhật hàn chất bán dẫn các bá chủ nội tâm là phức tạp Truyền thông giới ở cảm khái hắn cái thiên hào hùng Nhưng hắn đối thủ cạnh tranh môn nhưng đều là tràn đầy mang phức tạp ánh mắt nhìn trên bục sảng người nam nhân kia. Đồng thời tâm tức giận vô cùng liền rất tức giận người Hàn có lòng câu Tây bát yếu nói. Nhật bản lòng người có câu bát sát phải nói. Âu Mỹ nhân có câu mã nhiệt pháp khắc phải nói bởi vì diệt hoa những lời này đến bọn họ trong lỗ tai cũng không phải là truyền thông cảm khái cái thiên hào hùng. Bọn họ nghe được là một cách khác tầng hàm nghĩa. Lời này của ngươi ý tứ nói đúng là Chúng ta ngay cả làm ngươi địch nhân tư cách cũng không có lạ Toàn năng khoa ý cử đầu 39 chương 381 siêu tổ chức thành lập sẽ là toàn cầu truyền trực tiếp Chú ý nhân cũng là thành thiên thượng phản Tâm vô địch Địch nhân ở chỗ nào ngang ngược giống sống theo ta cảm thấy diệt lão bản thật giống như càng đẹp trai hơn sao ngang ngược đẹp trai khí ta xem ướt Ngoà tào đào thảo cầm thảo mẹ nhà nó. Các ngươi biểu đạt là than thở ngữ. Hay lại là khẳng định ngữ khác biệt già rồi. Hoa văn biến hóa bác tinh thâm. Vo khan một cách vo khan. Nghiêm túc một chút các ngươi đám này lão sơ con rùa cùng sơ nữ. Đây chính là quan phương truyền trực tiếp tần đạo. Nhìn đem các ngươi có thể, có thể hay không xem thật ký truyền trực tiếp. Buông tay. Hội hiện trường. Dự hội lão môn cũng im lặng không lên tiếng toàn trường hiện nay chỉ có một người thanh âm Qua nhiều năm như vậy Chúng ta chất bán dẫn sự nghiệp lấy được tốt như vậy thành tích Không chỉ là bởi vì chúng ta hội chịu khổ Mà là bởi vì ta môn hội học tập Càng mấu chốt ở tại chúng ta hội nghĩ biến Cổ nhân nói cùng tắc biến, biến tắc thông thông tắc cổ xa Bởi vì chúng ta rất rõ biết được Chỉ có cầu biến mới có hậu tiến người cơ hội. Bất kỳ biến hóa nào. Ngươi coi nó là làm tai nạn thời điểm. Vậy lại càng nhìn càng không vừa mắt. Có thể ngươi đem nó nhìn thành là một loại cơ hội thời điểm liền càng xem càng có ý tứ. Đúng vậy, ngươi là nhìn như vậy có lẽ không sai, nhưng chúng ta tuyệt không nhìn như vậy. Dự hội nước ngoài chất bán dẫn lão môn tâm phúc phỉ. Nhất là John Forbett nát mặt vô biểu tình một tấm lạnh lùng mặt Thấy rằng đài diệt hoa ở đang nhớ tới trước đàm phán trong lúc so sánh Chỉ có thể nói Phạm là công khai nói chuyện một cái dấu chấm câu đều không thể tin Chỉ có thể lừa gạt lừa gạt truyền thông Lừa gạt lừa gạt người xem Lão môn nói lời không thể tin chỉ có thể làm một cách trước khi ngủ cố sự tới nghe một chút Trên bục sảng, Diệp Hoa ung dung chấn định, nói thoải mái. Ở bước ngoặt nguy hiểm. Có thể vượt đi qua sĩ nghiệp. Đón nhận khiêu chiến cũng thành công sĩ nghiệp mới có kháng thể. Không nghĩ cầu biến có tốt hơn niên đại nhưng không phải là ngươi. Có tốt hơn thời đại cũng không phải ngươi. Cầu biến tiến thủ bất kỳ thời đại đều là cơ hội. Bất kỳ thời đại cũng phi thường có ý tứ. Tương lai tràn đầy bất xác định tính. Tràn đầy không thể dự đoán tính Nhưng xí nghiệp gia có thể là trên cái thế giới này lớn nhất có thể chân chính nắm chặt bất xác định tính đoàn thể Nắm bất xác định tính biến thành chắc chắn tính Toàn cầu chất bán dẫn sự nghiệp trải qua một tour này lễ rửa tội Có thể còn sống xí nghiệp Nhất định phải cáo biệt giã man sinh trường thị trường thế giới Rất nhiều người làm sự nghiệp nắm cơ hội làm thành tai nạn Tai nạn biến thành cơ hội Chân chính thấy rõ ràng Cũng sẽ không bi quan hoặc lạc quan Mà là đi tìm hữu hiệu phương án giải quyết Tổ chức chính là chúng ta tìm kiếm giải quyết toàn cầu chất bán dẫn sự nghiệp một cách đi hữu hiệu phương án Nhất lên phương án cái vấn đề này Nếu như nói một cách phương án có chín thành nhân đều nói hảo lời nói Ta đây nhất định đem nó ném vào trong thùng rác Hiện trường thật thấp cười âm lên một cách trận Bởi vì nhiều người như vậy đều nói địa phương tốt án kiện Nhất định là có rất nhiều người đang làm rồi Cơ hội khẳng định không phải chúng ta rồi Tổ chức phương án Tán thành phản đối các chiếm một nửa Khả năng phản đối còn nhiều hơn một chút Nhưng ta cảm thấy được cái này cá biệt có thể làm Bởi vì phản đối nhiều người Nói rõ làm qua nhân không nhiều Làm ngược lại sẽ có không tưởng được kết quả Hiện trường lão các khách quý cũng mặt đầy hơi ngạc nhiên. Còn có thể nói như vậy thanh tân thoát tục sao được rồi. Đổi đổi đổi. Ngươi là lão ngươi nói cũng đổi mọi người tâm phúc phỉ nhổ nước bọt diệt hoa tự nhiên không biết. Hắn như cố cứng cõi mà đảo. Rất nhiều người cảm thấy ngươi nói đều là nói bậy. Một nhiều hơn phân nửa nhân cũng phản đối ngươi chuyện này khẳng định không làm được. Còn dùng nhìn kết quả gì. Không cần nhìn khẳng định thất bại Diệp Hoa ngừng hạ mỉm cười bổ sung nói Cá nhân ta cảm thấy Đàm được Đang ngồi nhà đồng thời làm chút kinh doanh Đàm không tốt các làm các làm ăn Vẫn là bằng gấu Nhiều chút chuyện hiện trường nganh đón một trận không nhiệt liệt tiếng vỗ tay Người ngoại quốc môn qua loa lấy lễ thức vỗ tay Hiện trường quá chân thực rồi Nhìn truyền trực tiếp ăn dưa đám bạn trên mạng cũng rất càng hăng 666 Diệp lão bản lời nói sát bén trước sau như một Ngang ngược nhiều chút chuyện Lời Này cũng liền Diệp tổng dám nói rồi Cho hủy dũng mãnh nhân sinh không cần giải thích Diệp lão bản nói bóng gió Các ngươi có thể phản đối Nhưng ta còn là phải làm Các ngươi có thể không đến Kia liền về nhà chơi đùa bùn rồi Hội khai mạc lên tiếng chuẩn bị kết thúc Trên buộc giảng Diệp hoa lớn nhất rồi nói ra Cá nhân ta cảm thấy đi trách người khác, vô dụng Ngươi phải cải biến chính ngươi Ngươi muốn mức độ chỉnh mình nhân tài kết cấu Mức độ toàn bộ tổ chức mình kết cấu Mức độ chỉnh mình chiến lược kết cấu Mức độ chỉnh mình tư tưởng kết cấu Mức độ chỉnh mình bi Lại trách người khác trước ngươi suy nghĩ một chút Cơ hồ kể trên vấn đề ở toàn thế giới mỗi một công ty trên người đều có Bao gồm hải ngạn tuyến Nhưng trên thế giới như cũ có nhiều như vậy thành công công ty. Bởi vì bọn họ biết thuận theo chiều lưu của thời đại mà biến. Chẳng qua là ngươi là có hay không tìm kiếm thay đổi cám ơn nhà cuối cùng. Diệp Hoa rời đi giảng đại đi ra mấy bước. Mặt ngó toàn trường khom người xuống hỏi thăm. Ở nóng này chào dân vỗ tay nện bước trầm mùng nhịp bước đi về phía xác vị trí riêng ngồi về vị trí của mình. Hội khai mạc diễn sẵn nghe quốc nội đám bạn trên mạng nhiệt huyết sân chào Nhưng đối với dự hội nước ngoài các chất bán dẫn sưởng thương trưởng môn người mà nói lại không phải là cái gì chuyện tốt. Diệp Hoa ở khai mạc diễn sẵn bên trên lên tiếng xem ra giống như là quy củ theo thông lệ giả vờ quân hiện trường. Nhưng bọn hắn nghe ra cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Không thể nghi ngờ là Diệp Hoa biểu minh thích chơi chơi đùa. Không chơi đùa xéo đi thái độ. Sau đó là Bắc Mỹ xưa trưởng môn nhân John forbes nát tiến hành lên tiếng. Hắn cơ bản đại biểu Bắc Mỹ chất bán dẫn công ty. Coi như là trực tiếp thúc đẩy tổ chức được thành lập số 2 trọng lượng cấp nhân vật. Trọng lượng cấp nhân vật đại biểu lần lượt lên tiếng. Ước bảy khoảng 5 phút. Đại biểu tổ chức phát ngôn viên tay cầm một phần bài viết đi lên giảng đài. Mở ra văn cảo chữ trục thì thầm. Là thúc đẩy toàn cầu chất bán dẫn sự nghiệp phát triển bảo giá hồ hàng. Căn cứ đề nghị hợp tác bị quên sở chắc chắn cơ bản quy tắc chi tiết làm cơ sở hạch. Lần nữa xác định vị trí toàn cầu chất bán dẫn thương người bị hại thể xử lý nghề thương chuyển hoạt động tám nguyên tắc cùng hạng nhất bổ sung nguyên tắc. Phân biệt như sau. 1. Không khác biệt đãi ngẫu nguyên tắc. Tức. Đế ước phương ở áp dụng nào đó hạn chế hoặc cấm chỉ các biện pháp lúc. Không rất đúng còn lại đế ước phương áp dụng khác biệt đãi ngộ. Bất kỳ bên nào không phải cấp cho bên kia đặc biệt hợp tác lưu đãi hoặc tiến hành phân biệt đối xử. Nên nguyên tắc liên quan đến nghề kỹ thuật bích lũy tiêu trừ. Mua hạn ngạch hạn chế. Phát ra vào tay tiếp theo. Nguyên sản địa tiêu ký chờ có liên quan lĩnh vực hợp tác các biện pháp. Nhị ban ơn cho đãi ngộ nguyên tắc. Hiến trương thành viên công ty nhất phương cấp cho bất kỳ phe thứ ba ưu đãi, mang tự động địa cấp cho các thành hiến trương viên công ty. Nên nguyên tắc liên quan đến hết thảy cùng trong nghề khóa phù hợp tác có liên quan quy tắc cùng trình tự, hạn chế số lượng, tiêu thụ, dự trữ và vận chuyển, kiến thức sản quyền độc quyền bảo vệ trợ lĩnh vực. 3. Hội dân đãi ngẫu nguyên tắc Đế ước phương giữa lẫn nhau bảo đảm cấp cho bên kia công dân Người đại diện trước luật pháp ở địa phương thì trường cùng bản xứ công dân Người đại diện trước luật pháp ngang hàng đãi ngộ Nên nguyên tắc thích hợp với trong nghề khóa thu hợp tác có liên quan quy tắc cùng trình tự Mua Đầu tư các biện pháp Kiến thức sản quyền độc quyền bảo vệ trở lĩnh vực 4 trong suốt đầu nguyên tắc Đế ước mới có hiểu áp dụng liên quan tới trong nghề hàng hóa tiêu thụ Phân phối Chuyển vận Bảo hiểm Cất vào kho Kiểm nghiệm Triển lãm Chế biến Hỗn hợp hoặc sử dụng quy tắc điều lệ Cùng bình thường dẫn ra tư pháp phán quyết quyết định Cùng với một đế ước phương giữ một cách khác Đế ước phương giữa ký kết ảnh hưởng nghề hợp tác tại chỗ quy định Phải nhanh chóng công bố Nên nguyên tắc thích hợp với các thành viên phương giữa hàng hóa giao dịch, kỹ thuật giao dịch, cùng hợp tác có liên quan đầu tư các biện pháp, kiến thức sản quyền độc quyền bảo vệ, cùng với luật pháp quy phạm cùng hợp tác đầu tư quy tắc công bố trình tự chờ lĩnh vực, ngũ, giao dịch tự do biến hóa nguyên tắc. Tức, thông qua hạn chế cùng hủy bỏ hết thảy gây trở ngại cùng trở ngại trong nghề khóa phu hợp tác khai triển cùng tiến hành toàn bộ chứng ngại. Xuất tiến các phe hợp tác trao đổi tự do phát triển Nên nguyên tắc chủ yếu thông qua hủy bỏ nghề kỹ thuật bích lũy tới thực hiện 6. Cùng có lời nguyên tắc Tức, song phương lẫn nhau cấp cho đối phương lấy hợp tác bên trên được ưu đãi 7. Đối với Tân Hưng thị trường khu cùng không Nhất phát đạt địa khu thị trường được ưu đãi nguyên tắc Nếu như tân hưng thị trường khu xí nghiệp ở áp dụng hiệp định lúc yêu cầu thời gian nhất định cùng vật chất chuẩn bị, có thể hưởng nhất định thời hạn quá độ được ưu đãi. Đây là hiệp định cân nhắc đến tân hưng thị trường khu phát triển kinh tế tài nghệ cùng địa phương xí nghiệp sức cạnh tranh mà cấp cho khác biệt cùng càng được ưu đãi. Là đối với không khác biệt đãi ngẫu nguyên tắc một loại hàng bên ngoài. 8. Công chính, ngang hàng xử lý hợp tác tranh chấp nguyên tắc. Ở điều giải tranh chấp lúc, yêu cầu lấy đế ước thành viên phương giữa tại địa vị đối đẳng trên căn bản hiệp định là tiền đề. Điều giải nhân bình thường do Hội đồng Trung Quy cán sự tới đảm nhiệm, phổ biến dùng thích hợp. hạng nhất bổ sung nguyên tắc, tức thị trường chuẩn vào nguyên tắc. Chỉ một nước nghề công ty cho phép ngoại quốc nghề công ty hàng hóa, lao động cùng tư bản tham dự nên thị trường trình độ Nên nguyên tắc lấy tô bây giờ đạt thành có liên quan hiệp định làm cơ chuẩn. Tức đế ước phương thành viên công ty chỗ quốc gia phải là tô thành viên tổ chức công ty nhà nước nghiệp phương mới có tư cách chuẩn vào tổ chức đế ước là hiến trương thành viên công ty. Phát ngôn viên tuyên đọc xong thời điểm, hội đã kéo dài đẩy tới đạo chính sau 2 phút. Trước đề nghị hợp tác bản ghi nhớ quy tắc chi tiết công bố. Ngoài giới cũng đã nhìn thấu cái nghề này quốc tế tổ chức chính là co giúp bản tô tổ chức. Nhất là vừa mới phát ngôn viên tuyên đọc hạng nhất bổ sung nguyên tắc biến đổi là nói rõ rồi cái vấn đề này. Muốn muốn gia nhập nhất định phải thỏa mãn hai cơ bản cứng rắn hạc điều kiện. Điều kiện thứ nhất đầu tiên là xử lý ít cùng mạch tổ hợp xí nghiệp. Điều kiện thứ hai chính là cai công ty chỗ quốc gia phải là tô thế mẫu thành viên tổ chức nước. Diều hâu thường thường liền la hét muốn thối lui ra tô. Bây giờ bắt Mỹ chất bán dẫn công ty đế ước gia nhập tổ chức. Sau khi diều hâu sẽ không tiếp tục rêu giao lui 7 tô rồi. Rêu giao không người để ý. Nhà đều biết không thể nào. Toàn năng khoa ký cử đầu 39 chương 382 si cơ cấu nhân sự nhậm chức hội đẩy tới đến 124 phút. Lịch sử tính thời khắc rốt cuộc phải đến. Ở toàn cầu các truyền thông ốn kính tập trung bên dưới. Đi tới hiện trường hơn 3.000 nhà toàn cầu chất bán dẫn công ty người trưởng đà dối dít tiến hành đế ước. Những thứ này nghề công ty đều là ở toàn cầu trong phạm vi có hoạt hoạt nghiệp vụ. Không gia nhập có thể. Đầu tiên một cách sau này xuyên quốc gia mua bán cũng không cần tiến hành. Một cách nữa cũng không thể cùng đa gia nhập chất bán dẫn công ty tiến hành hợp tác. Bởi vì gia nhập đế ước thành viên công ty nhất định phải tuân thủ tám một bù nguyên tắc. Hội tiến hành tới 145 phút, phát ngôn viên lần nữa lên đài tuyên đọc đế ước thành viên danh sách công ty. Hội tiến hành tới 182 phút bắt đầu căn cứ hiệp định thành lập lần thứ nhất cơ cấu nhân sự nhậm chức. Căn cứ hiệp định để nhất hai điều quy định nên nghề tổ chức cơ cấu thiết lập liên hiệp hội đồng. Trung quy cán sự cùng với bí thư sự ba cơ cấu. Hội đồng thành viên do toàn bộ đế ước hiến trương thành viên công ty đại biểu tạo thành. Hội đồng chức trách là thực hiện tổ chức cao nhất chấp hành cơ cấu đại biểu. Có hành xử tranh chấp giải quyết tha thứ sở quy định tranh chấp giải quyết cơ cấu chức năng. Có hành xử nghề quy tắc giám khảo cơ chế cơ cấu chức năng. Hàng năm cho đòi mở một lần hội nghị. Tổ chức vận doanh chi phí do các đế ước hiến trương thành viên công ty theo như hạn ngạch so với tư. Rất hiển nhiên, bỏ tiền nhiều nhất nhất định là người Hoa và nước Mỹ nhân công ty. Đây đều là chuyện. Hội đồng do thường vụ quản lý thành viên quan sát, tổng cộng 12 cái chỗ ngồi. Hoa Hạ chất bán dẫn chiếm 4 cái chỗ ngồi. Bắc Mỹ chất bán dẫn chiếm 4 cái chỗ ngồi. Châu Âu chất bán dẫn 2 cái chỗ ngồi. Nhật Hàn chất bán dẫn các chiếm 1 cái chỗ ngồi. Hoa Hạ 4 cái chỗ ngồi chia ra cho rồi IC silicon chất bán dẫn Hoa Tâm Quốc Tế Trường Giang Tồn chữ nhỏ công ty điện tử Bắc Mỹ bốn cái chỗ ngồi chia ra cho rồi Intel, Quan cùng Festsap Instrument châu Âu hai cái chỗ ngồi chia ra cho rồi nước Anh cùng nước Đức Infineon Technonos, Hàn Quốc chỗ ngồi cho tập đoàn Samsung, Nhật Bản chỗ ngồi lạc tay Mitsubishi Thường vụ quản lý thành viên tương đương với một công ty đồng sự, là hướng tổng cán sự phụ trách. cái gọi là trung quy cán sự, bình thường chỉ là chỉ một cách dân gian đoàn thể, như hiệp hội, tổ chức người lãnh đạo tối cao. So với xí nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị thêm chức vị, hội đồng trung quy cán sự chức do hải ngạn tuyến tập đoàn công ty thường vụ đồng sự cao lãnh nhậm chức, bởi vì là một cái quốc tế khóa thu nghề tổ chức. Trung quy cán sự chủ yếu phụ trách giám sát kỳ hành chính nghiệp vụ, là công việc chủ yếu phát biểu tin tức cùng với quản lý nghiệp vụ, mà họ địa bàn quản lý trực thuộc đơn vị là ước chừng hơn 3.000 nhân tổ chức bí thư chi nhánh cơ cấu. Bí thư quan sát, mà bí thư xử do Hội đồng Bí thư trưởng đà, chức vị này do Hải ngạn tuyến tập đoàn nhân đảm nhiệm, do ki ta ga so đảm nhiệm Hội đồng Bí thư. Lý Bí đối nội phụ trách sự vụ quản lý Chuẩn bị hội đồng hội tổ chức cũng hướng tổng cán sự báo cáo công việc Họ đối ngoại phụ trách hội đồng tin tức công bố cửa sổ Địa bàn quản lý Bí thư sự các tử cơ cấu quan hệ quản lý Như vậy có thể thấy Lý Bí là hiến trương thành viên công ty cùng Hội đồng giữa chỉ định người liên lạc Hải Ngạn tuyến tập đoàn không có thường vụ quản lý thành viên chỗ ngồi Nhưng trọng yếu nhất hai cái cơ cấu tuyệt đối là trung quy cán sự cùng bí thư sự. Một cái chủ sự hội đồng. Một cái chủ sự hiến trương thành viên công ty. Khi ta ra năng lực cùng tài hoa là không thể nghi ngờ. Để cho nàng đợi ở bên người làm một cái văn bí trợ lý thật sự là tài dùng. Ngoài ra có năng lực nhân cũng không có nhiều hơn tinh lực. Phản đồ bắt sát lúc tuyên bố xác lập kỳ ta nhậm chức hội đồng bí thư thời điểm, sự hội không ít nhập bản lòng người tức giận bất bình mắng, nhất là Tô Si ba, cùng gia mấy vị người chủ sự, bọn họ rõ ràng biết rõ một ít nỗi mặt, nhưng cũng không dám nói rõ, đều là biết sắp xếp không hiểu, sợ hả bọn họ có thể ở nhà mình mảnh đất nhỏ bên trên hồ phong hoán vũ. Nhưng đối mặt người Mỹ Sai Tô gặp gỡ để cho bọn họ sợ hết hồn hết viết Mặc dù tìm không ra bất kỳ chứng cứ là người Mỹ phạm Nhưng rất nhiều lúc chân tướng không cần chứng cứ Chứng cứ là dùng để tố cáo nhân tài yêu cầu Tố cáo CIA Con lẽ cũng không phải là cái gì chuyện xấu Vi vọng như thế chứ Dự hội mấy ngày bản chất bán dẫn hán thương người chủ sự riêng bàn về Tâm tình phức tạp vừa đành chịu. Đối với cái này mai thoát khỏi khống chế quân cờ bọn họ bây giờ cũng không có biện pháp chút nào. Cũng chỉ có thể âm thầm ảo não thở dài. Nghĩ thông suốt ngược lại cũng bình thường trở lại. ngươi đều muốn đối với người ta tiến hành giết người diệt khẩu rồi. Cũng không trách cho nàng. Ngoại trừ chứng minh tử thân vô năng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là vẫn rất tức hạ. Kita ta ra so di chủ sự hội đồng bí thư Chính là hiến trương thành viên công ty cùng hội đồng giữa chỉ định người liên lạc Này bí thư không phải là kia bí thư Hội đồng bí thư cùng một công ty bí thư riêng Đều là bí thư Nhưng địa vị nhưng là khác nhau trời vực Nói cách khác sau này có chuyện gì Bao gồm một ít nghề cạnh tranh va chạm Tranh chấp loại muốn tìm hội đồng từ điều giải cái gì Đều phải qua tay nàng mới có thể đến trung quy cán sự trong tay tài có thể giải quyết. Thấy nàng đều sẽ đối nàng cuối người gật đầu. Một mực cung kính. Chính là điểm này rất sần dỗi trinh liệt cảm giác quá chân thực rồi. Diệp Hoa mặc dù không có ở tổ chức nhậm chức. Nhưng hắn không thể nghi ngờ ở nơi này hệ thống phấn diễn một quyết định tính nhân vật. Hắn là hải ngạn tuyến công ty người trưởng đà. Trung quy cán sự cùng bí thư xử cách này hai cơ cấu cũng là người khác. Trên thực tế diệp hoa tương đương với lui khỏi vị trí ở phía sau màn chủ đạo hết thảy các thứ này. Toàn cầu chất bán dẫn nghề tổ chức mặc dù bị truyền thông xưng là to thế mẫu tổ chức. Nhưng cuối cùng không phải là to. Chân chính quyền phát biểu nắm ở người hoa trong tay. Họ hiệp định trong thì có một cái ngắn gọn đến dễ dàng bị xem nhẹ lại lại cực kỳ nòng cốt quy định. Thường vụ hội đồng thành viên một vốn một lời hiệp định cùng đế ước thành viên phương hiến trương thành viên công ty có đặc biệt giải thích quyền. Mà thường vụ hội đồng thành viên, mặc dù mang một cách thường vụ nhưng trên thực tế, không nghiêm cẩn nói chính là làm việc vặt. Mặc dù so sánh lại đế ước hiến trương thành viên công ty lớp 10 các loại, nhưng không có cách nào cao hơn trung quy cán sự, cùng bí thư sự hay lại là cùng cấp bậc. Chẳng qua là nghe rất châu mà thôi Quả nhiên càng giản tin tức ngắn càng trọng yếu Như vậy tổ chức cơ cấu cùng to không thể nghi ngờ là có khác nhau trời vực Đây chính là hoa hạ chế tác riêng tiêu chuẩn phương án Tới liền hoan nghênh Không đến vậy không người buộc ngươi. Chẳng qua là không nữa hệ thống bên trong kia tựu vô pháp hưởng thụ nghề tiên tiến nhất kỹ thuật sản phẩm Vừa đối với toàn cầu đồng hành hữu thương cởi mở Nhưng bản thân lại vừa là một đạo nện bích lũy. ngoại quốc chất bán dẫn công ty mặc dù đối với người Hoa loại này khó coi lối ăn siêu cấp khó chịu. Nhưng giàu gì cho một cái tiếp xúc nghề tiên tiến nhất kỹ thuật cửa sổ. Đồng thời cũng đế ước rồi hiệp định. Người Hoa coi như muốn đùa bớn lưu manh cũng phải theo như trình tự đến. Chính mình tâm cẩn thận nhiều. Ngàn phản lần chớ cho người hoa bắt được phù hợp thủ tục biến hóa đùa bấn lưu manh cơ hội là được. Nếu không làm sao bây giờ mà địa thế còn mạnh hơn người. Hội hội cuối chính là hơn 3.000 cái hiến trương thành viên công ty trả tiền. Một cách như vậy toàn cầu nếp tốt nghiệp nhiều mặt tham dự tổ chức. Các châu đều phải thiết lập chi nhánh cơ cấu nơi làm việc đi. Mời người làm cái gì phải hơn thủ lao đi. Vậy thì chờ muốn vận xoay kinh phí đi. Tóm lại, nộp hội phí dùng cho vận doanh kinh phí chi tiêu. Bỏ tiền trước. Toàn năng khoa ký cử đầu 39 chương 383 thời đại trước tấm màn rơi xuống thời đại mới khai mạc theo như các công ty kích thước hạn ngạch tỷ số than. Bỏ tiền nhiều nhất là Intel công ty. 728 vạn đô la. Thứ yếu là Samsung. 475 vạn đô la. Thi silicon chất bán dẫn ra 278 vạn đô la Nộp hội phí ít nhất cũng phải 12 vạn đô la Hải ngạn tuyến công ty không bỏ tiền Bỏ tiền tiên phong nano công ty Ra 195 vạn đô la Chất bán dẫn một khối này là tiên phong nano nghiệp vụ Mặc dù cùng hải ngạn tuyến công ty không có gì sai biệt Nhưng là văn bản biểu thì muốn diễn tả chính xác Hàng năm đều phải nộp một lần. Trình độ nào đó mà nói. Các hiến trương thành viên công ty cũng vi vọng có thể nhiều nộp. Bởi vì hội phí đóng càng nhiều nói rõ người công ty kinh doanh được. Nghề thị trường phân ngạch cùng lợi nhuận chiếm giữ suất. Tương ứng chính là nếu như buôn bán không khá thì thị trường phân ngạch xúc giảm, liền có thể thiếu nộp hội phí. Phi thường linh hoạt đóng tiền cơ chế. Cái vấn đề này nhà cũng không có gì khác nhau có thể tranh bàn về. Đối với nghề bên trong vượt qua cử đầu mà nói. Điểm này hội phí mưa bụi cũng không bằng. Hơn 3.000 cái hiến trương thành viên công ty tổng cộng một tập rồi 42. 88 ước đô la. Đây tuyệt đối là một khoản kích xù vốn. Có thể không chút nào khen nói. Tổ chức đã là trên thế giới không bao giờ thiếu kinh phí toàn cầu tính tổ chức. Phải biết Liên Hợp Quốc coi như trên thế giới lớn nhất quốc tế tổ chức. Vì duy trì cách này to tổ chức cũng là hao tổn tiền phi thường lợi hại. Một năm qua cơ bản cũng phải 30 ước đô la trái phải kích xù chi tiêu. Hàng năm như vậy bàn hội phí số tiền. Liên Hợp Quốc thật là muốn hâm mộ chết rồi. Không có so sánh liền không có tổn hại. Là thực sự hâm mộ. Bởi vì một tuần sau Liên Hợp Quốc thật giống như bị kích thích một cái dạng, lập tức thúc giục thiếu phí các nước vội vàng giao hội phí, quét qua một lớp tồn tại cảm giác, tổ chức cơ bản không tồn tại kinh phí chi tiêu chưa đủ vấn đề. Dưới cờ hơn 3.000 nhà hiến trương thành viên tài sản công ty tổng lại nếu là coi là một cái kinh tế thể, có thể xếp hàng tại thế giới đề tam, đều là kim chủ. Sau này có lẽ không chỉ trừng này hiến trương thành viên công ty Còn sẽ có càng nhiều nghề công ty ló đầu Gia nhập tổ chức Xem xét lại Liên Hợp Quốc Là kinh phí chi tiêu giàu gì tuyệt đối là Liên Hợp Quốc bây giờ nhất đầu nhất một trong những chuyện Một cách như vậy to tổ chức hàng năm 28-30 ước đô la kinh phí Hội viên nước đủ loại hoa thức thiếu hội phí Cũng sắp nói rồi Hiện nay Liên Hợp Quốc có 152 cái hội viên nước. Nếu như cho năm nay thiếu hội phí thành viên nước đánh lão lại danh sách. Rời ả có 77 cái hội viên quốc đô muốn lên lão lại bảng danh sách. Vượt qua một nửa số lượng. Họ bắt lại lão lại đứng đầu bảng đầu hàm chính là Diều Hâu. Là không có sai. Chính là Mỹ. Hơn nữa rất nợ cao đến 7. 4 ước đô la hội phí. Liên Hợp Quốc yếu ớt đối với Diều Hâu thúc giục giao nộp rồi 5-6 lần cũng không công mà về. Diều Hâu ngạo kiểu một cách đơn giản trả lời. Không có tiền bên trong tổ chức hiến trương thành viên công ty nhất định phải ở sau đó thời gian nửa tháng bên trong nắm hội phí nộp. Công ty cùng quốc gia không giống nhau. Liên Hợp Quốc những thứ kia lão lại. Diều Hâu rõ ràng đùa bỡn lưu manh. Liên Hợp Quốc vư một khoản. Thúc sụp sao nộp thúc sụp vạn nhất đem chính mình thúc sụp không có liền chơi thật khá. Mà có vài quốc gia khóc than. Nói qua mấy ngày bù sao nộp sau đó đủ loại mấy ngày nữa. Có chút là thực sự nghèo. Còn có chút liền trực tiếp ăn vạ. Một bộ muốn không có tiền muốn chết một cái. Dù sao cũng phức tạp một chút Nhưng công ty không giống nhau. Tín dụng là bất kỳ một công ty cũng phi thường coi trọng. Húng hồ nhà cũng không thiếu chút tiền này Có tiền chuyện làm thứ nhất đương nhiên là xây nhà ác Hội nghị kéo dài đến 18 khoảng 9 phút Đã có rất nhiều người bàng quang là thực sự không nhịn nổi Bắt đầu lục tục có người thối lui Có sức khoát không tới Ngược lại tới cũng là phụ trách kêu 666 hoặc mơ Mơ B Nắm hội phí nộp các ngươi đi dày vò đi Đến lúc đó gọi cho danh sách tới là được Chủ sở chính không nghi ngờ chút nào là định ở dũng Trấn. So sánh bản tên chữ Ở trên thế giới lấy tích trấn càng nổi danh Xác thực chủ sở chính là thành địa điểm liền định ở tốn liêu Vịnh kim dung nhai hồng thổ Vịnh bờ Chủ sở chính xây dựng đầu tư dự tính 32 8 ướt nơi dơ tê chiếm so với trung quy kinh phí 10% có tiền chính là tự do phóng khoáng thứ yếu ở toàn cầu bảy 4 phần bộ. Bắc Mỹ San Giang Ship cô có 1 phần bộ. Nhật Bản Đông Kinh có 1 phần bộ. Hoa Hạ Thương đô có 1 phần bộ. Cùng với châu Âu phân bộ rơi vào nước Đức Munich. Ngoài ra chính là linh linh toái toái chi nhánh cơ cấu là thêm. Địa phương chi nhánh cơ cấu kinh phí sự tính ngay tại chỗ chỗ phân bộ xin. 4 phần bộ tới trụ sở chính muốn dự tính Tổ chức thành lập biết thời gian dựa theo đề tài thảo luận trình tự dự chủ yêu cầu hai khoảng 40 phút. Hội tiến hành được nơi này đã kéo dài 202 phút. Cơ bản đề tài thảo luận cơ bản đã sao định hoàn thành. Ở cuối cùng ước nửa lúc. Diệp Hoa coi như thành lập chủ yếu nhất nòng cốt thôi thủ nhân. Lần nữa trở về giảng đài tiến hành cuối cùng bế mạc tổng kết. Ở một trận thờ ơ vô tình nóng nảy chào sân tiếng vỗ tay. Rời đi cháu ngồi diệt hoa nện bước vững vàng nhịp bước đi tới trên bục giảng Lần nữa nhìn phòng quanh toàn trường mỉm cười nói 2022 năm ngày 22 tháng 7 ngày này Là giá trị tái nhập lịch sử một ngày Vào hôm nay chính thức đế ước thành lập Đây là một cái vĩ thời khắc chúng Ta bắt đầu từ hôm nay Nghề mang đối mặt một cách mới tinh tương lai Chúng ta có lý do mong đợi Nhưng cùng lúc chúng ta không thể xem nhẹ một loạt tân khiêu chiến. Thời gian quan hệ ta nói họ mâu chốt nhất khiêu chiến thẳng thắn nói chính là hoa Mỹ quan hệ. Chúng ta ở chủ quan bên trên quả thật không có cùng Bắc Mỹ mâu thuẫn bất kỳ ý nguyện. Chúng ta không có. Chúng ta đối với chính mình nhận biết rất rõ. Chúng ta là hậu tiến người. Chúng ta chính là ở một cách lớn nhất phát triển quốc gia trong một ít công ty công nghệ cao. Chúng ta mặc dù rất khắc khổ đang học, nhưng ở chất bán dẫn lớp này cấp trong, chúng ta vẫn là thành tích kém cỏi nhất học sinh kia. Bắc Mỹ là học sinh khá giỏi. Chúng ta trải qua khắc khổ học tập tiến bộ rất nhanh. Nhưng trong nhà của chúng ta hay lại là nghèo rớt giái A? Bắc Mỹ đồng học trong nhà hay lại là giàu nhất hả? Hiện trường người dự hội dựa vào nét mặt của hắn biến hóa cũng không thể tính toán ra bao nhiêu tin tức. Duy nhất chỉ có thể từ hắn lời bàn phân tích Diệp Hoa dễ dàng phong thú tiếp tục giảng đạo Nhà chúng ta đòi hỏi thứ nhất hay lại là sống qua ngày Sở bằng vào chúng ta quả thật không có loại này muốn đi bên ngoài đổi nhân tố cầu Nhưng là Bắc Mỹ nhất định phải cho là như vậy cũng lựa chọn rất nhiều biện pháp Cho nên trong lúc cũng náo không ít mâu thuẫn Nhảy ra chất bán dẫn nghề hướng nói quyết định thế kỷ này quan hệ quốc tế cách cuộc chính là hoa mỹ quan hệ mà lại đem quyết định tập đoàn xuyên quốc gia quốc tế mua bán quan hệ thẳng thắn nói hai nhà chúng ta mấy năm nay quan hệ rất phức tạp xuyên quốc gia mua bán làm tương đối không dễ dàng ngươi đuổi ra khỏi ta ta cấm ngươi ngươi làm ta ta đối ngươi vấn đề cũ không giải quyết mấy cái vấn đề mới ngược lại không cùng tần suất Có thể ở như vậy trong hoàn cảnh được việc bản thân liền là hạng nhất sất vĩ thành tựu Cũng tương đối không dễ dàng Trước đó chúng ta cũng lẫn nhau bị rồi đại tổn thất Chỉ là hải ngạn tuyến tập đoàn năm ngoái liền tổn thất 1.000 ước đô la thu nhập Cho nên thật không dễ dàng Chúng ta bây giờ là vừa cạnh tranh lại quan hệ hợp tác Cực kỳ phức tạp Nhưng là nếu như tương đối một chút Nga-Mỹ quan hệ căn bản là lấy cạnh tranh làm chủ, hợp tác căn bản không có. Nga Mỹ chiến tranh lạnh 40 năm 50 năm. Liên Xô tổng cộng phái đến Mỹ quốc du học sinh hoặc là học giả, toàn bộ tổng lại 6 7000 người, mà hôm nay chúng ta hoa hạ bây giờ một năm liền 200 mấy chục ngàn nhân. Sau đó Nga Mỹ giữa mua bán số lượng cực ít, so sánh bây giờ Hoa Mỹ giữa hơn 6 ngàn ức. Độ lạ Lại tương hố là lớn nhất bạn hàng vân vân. Chúng ta cho tới bây giờ không có coi Bắc Mỹ làm đối thủ thậm chí còn địch nhân. Nhưng thật không tốt một điểm là Bắc Mỹ đem chúng ta coi là hắn địch nhân. Phòng bị rất mạnh. Đây là rất phiền toái sự tình. Cái này hai nhà mắc lỗi rồi. Toàn thế giới cũng phải bị bệnh. Cái này vừa nói khiến hiện trường những quốc gia khác phi thường khó chịu. Nhất là châu Âu nhưng lại rất bất đắc dĩ, bởi vì Diệp Hoa nói cũng không có sai hả. Châu Âu cũng sớm đã trở thành phối giác, nhiều lắm là trọng lượng cấp vai phụ. nhưng vai phụ chính là vai phụ hả, không so được nhân vật chính. Hoa Hạ chất bán dẫn là nghề Tân Hưng lực lượng, Bắc Mỹ chất bán dẫn là nghề Thủ Thành lực lượng. sở bằng vào chúng ta không thể cuốn vào Tân Hưng lực lượng cùng Thủ Thành lực lượng xích mích. Nghề tính đặc thù quyết định nếu như chất bán dẫn xích tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến công nghiệp hiện đại chế tạo. Mà công nghiệp chế tạo là công nghiệp văn minh cơ sở. Chúng ta đều là công nghiệp văn minh quốc gia. Tiến một bước sẽ lên cao đến quốc gia tầng diện xích mít. Một điểm này phải tất cả mọi người đều phải tiếp nhận. Bởi vì hai bên đều là hạt nước. Chúng ta là có năng lực hoàn toàn lẫn nhau phá hủy đối phương. Cho nên thật không có thể xích mít Xích mít kết quả chính là nhân loại không có Lịch sử loài người cũng không có Cho nên vật này đừng có mơ Vô luận như thế nào hai bên tinh anh cũng tốt Người chủ sự nhất định phải có cái này nhận thức chung Không thể đem quan hệ lấy trình độ này Tổ chức có thể thành lập là chúng ta đều đáng giá kiêu ngạo vĩ sự kiện Nó cống hiến xa xa không giới hạn với nghề bản thân Bất luận hoa hạ chất bán dẫn hay lại là Bắc Mỹ chất bán dẫn, Họ chỗ hai quốc gia liền cùng bình thường quốc gia bất đồng. Một là song phương khẩu người thể số lượng. Là thực sự, hai quốc gia không phải bình thường nước, mà là siêu hình quốc gia. Đây cũng là mới có lợi. Thật ra thì chính là không nên nghĩ đánh bại đối phương. Ai cũng đánh bại không được người nào ngươi coi như lại ghét đối phương cũng phải một khối sống qua ngày. Muôn ngàn lần không thể náo ly hôn náo ở riêng. Buổi tối vẫn là phải ngủ cùng một tờ giường. Không được liền một cái giường ngủ người đầu tiên giường ngủ đuôi chứ. Thích hợp đi. Đồng thời ở vật lý bên trên muốn sống chung hòa bình. Không thể làm nhà bảo. Đấu võ mồm một chút là được. Thời gian thích hợp. Vẫn có thể qua. Cái này vừa nói đến. Khiến toàn trường một mảnh nghiêm túc không khí trong nháy mắt nganh đón trận trận cười vang. Diều hâu người bên kia vốn là mặt đầy ngưng trọng nghe phiên dịch sau khi cũng quả thực không nhịn được. Mà Âu Nhật Hàn những thứ này chính là lộ ra lúc túng mà không mất lễ phép mỉm cười. truyền trực tiếp đạn mạc cũng cười phun. Diệp lão bản cái thí dụ này cũng là thanh tân thoát tục. Nhưng quả thật chính là chuyện như vậy, không tật xấu. Kia thỏ cùng diều hâu. Người nào công người nào được đây chủ động tức cười ai. Cũng nghiêm túc một chút đạn mạc đầu không khí có chút không đúng. Đột nhiên chiếc học hướng là cái gì vượt cho nên. Đây là hình ngược cậu hiện trường lạc Âu Nhật Hàn khác. Ta không sĩ diện à nha ta tin ngươi cái vượt. Ngươi một cách lão đầu rất hư. Cùng lúc đó. Trên bục sảng diệt hoa ổn định như cũ lên tiếng. Chúng ta phía sau đều là hạch nước. Thật không có thể đồ chơi lý tính xích mít. Đường kim toàn cầu hóa thời đại. Chúng ta ý tồn lẫn nhau quá lợi hại. Người có ta. Ta có người. Mấy năm nay chúng ta lợi dụng Mỹ Quốc chủ đạo hệ thống thế giới hạ công cộng sản phẩm. Thị trường thế giới. Mua bán hệ thống. Quốc tế đầu tư. Nhãn hiệu. Thị trường con đường. Hai chúng ta bên đều thu được chỗ tốt. Bây giờ quốc tế hoàn cảnh so với hơn 100 năm trước thẳng thắn nói thật tốt hơn nhiều. Tiến bộ rất nhiều chúng ta bây giờ có ăn. Hơn 100 năm trước Anh Pháp thời đại không có. Bây giờ chúng ta có đi. Bây giờ quốc tế công pháp cũng so với lúc trước biến đổi cương tính. Quốc tế hợp tác tổ chức cũng phong phú. Chúng ta bây giờ tân sinh cũng sẽ ở tương lai trên quốc tế đóng vai trọng yếu vai diễn. 20 thế kỷ tới nay Bắc Mỹ chủ đạo hạ quốc tế hoàn cảnh là thực sự so với châu Âu chủ đảo 18. Thế kỷ 19 quốc tế hoàn cảnh văn minh rất nhiều lúc trước nếu như ta muốn quật khởi. Ta liền nhất định phải khi dễ chung quanh quốc gia. Đem bọn họ biến thành ta thực dân địa. Bây giờ không cần. Bây giờ chúng ta là thông qua công ty đa quốc gia. Tập đoàn xuyên quốc gia làm xuyên quốc gia mua bán nắm sản phẩm mình làm xong. Nắm thị trường thế giới phân ngạch chiếm lĩnh là tốt. Mang đến thực tế lợi nhuận có phải hay không biến đổi cùng thành phẩm thấp hơn đây chính là văn minh tiến bộ. Cho nên những thứ này thêm một khối. Giữa chúng ta mặc dù sau khi khả năng mâu thuẫn còn rất nhiều. Cũng không thiếu được lẫn nhau hiểu lầm. Có mâu thuẫn không là vấn đề. Khống chế song thuộc về thuộc về cãi và phạm vi. Chỉ cần không được lên tới vật lý tính lẫn nhau nhà bạo là được rồi. Mỹ Quốc chứa sanh chiến lược ra cơ ghém cách tiên sinh ở 2013 đầu năm rồi một quyển sách kêu bàn về hoa hạ. Quyển sách này cuối cùng nói hoa Mỹ song phương muốn lẫn nhau diễn tiến. Ta cho là chính là phi thường giỏi lắm. Người Mỹ nguyên lai like là lấy tự mình làm tâm. Ngươi được hướng ta diễn tiến. Bây giờ có như vậy một vị Mỹ Quốc sanh nhân phát ra như vậy thanh âm. Thật vô cùng không nổi. Mà tổ chức thành lập là là gây gớm nhất một lần thực tế án lệ. Chúng ta trợ giúp Bắc Mỹ chia sẻ một ít trách nhiệm. Đồng thời Bắc Mỹ phải cũng hứa ứng phải cùng chúng ta chia sẻ một ít lợi nhuận. Trong tương lai ta cho là muốn tiến một bước càng sâu như vậy hợp tác. Không giới hạn với chất bán dân nghiệp. Cuối cùng thông qua tổ chức phương án. Chúng ta hẳn muốn ở rất nhiều cụ thể đề tài thảo luận bên trên hợp tác. Cùng với phải có đối thoại cơ chế có thể đem khác nhau khống chế được nhiều nhất lẫn nhau cãi và không thể lẫn nhau nhà bảo. đây đối với hoa hạ chất bán sấn mới có lợi. đối với bắc mỹ chất bán sấn cũng mới có lợi. hơn nữa đối với toàn thế giới chất bán sấn nghiệp cũng mới có lợi. nếu như chúng ta hai nhà một phối chơi cách này cũng không được. những người khác thời gian khả năng rất khó qua. bởi vì chúng ta hai nhà bây giờ thật quá có thể làm. Nhà khác thật ra thì không gian sinh tồn liền sự hội hiện trường Âu Nhật Hàn còn lại phương người dự hội tâm tình phức tạp Tâm báo hống Cái gì gọi là khả năng đã rất khó chịu rồi được chứ cũng muốn chết được chứ mơ Mơ Đây Hai người các ngươi cách các bè lũ su mình yêu diễm cách hàng hiện trường nhiều người như vậy Nhà mỗi người có tâm tư riêng Mỗi người có suy nghĩ riêng Diệp Hoa tự nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cũng không cần biết rõ. Lớn nhất rồi nói ra. Thuận lợi sinh ra cố nhiên là giá trị phấn chấn. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải thừa nhận không tới khiêu chiến là nghiêm nghị. Vấn đề cũ vẫn còn. Vấn đề mới sẽ còn ló đầu. Nhưng là cuối cùng nếu như nhà chúng ta ứng đối thích đáng. Ở lấy tổ chức là cơ cấu xây dựng một cách tương đối bình trờ đồng bạn hợp tác quan hệ. Dùng tăng số lượng tới làm ngọt sự chứ Là hoàn toàn có thể cùng thắng Đây là ta phán đoán Là ta cố gắng Cũng là ta mong đợi Đồng thời ta cũng hy vọng đây là nhà cố gắng Tất cả mọi người mong đợi Cám ơn nhà Diệp Hoa hướng toàn trường khom người hỏi thăm Rời đi giảng đài đang lúc toàn trường vỗ tay Bất quá tại chỗ người Mỹ nghe được diệp hoa cuối cùng nói cùng thắng đột nhiên rất hư rất nhạy cảm lại mang nghi hoặc Lúc trước người hoa các ngươi cũng là nói như vậy. Nói cùng thắng. Nguyên lai like ngươi nói cùng thắng là ngươi người hoa thắng hai lần. Cho nên cùng thắng. Bây giờ lại nói cái từ này ý gì hả ngươi toàn năng. hoa ký từ đầu 39 chương 384 2022 năm ngày 22 tháng 7 ngày này. Là giá trị tái nhập lịch sử một ngày. Vào hôm nay chính thức đế ước thành lập. Ngày nay bắt đầu ký hiệu toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp nghênh đón một cái toàn bộ kỷ nguyên mới. Ngày nay bắt đầu tuyên cáo silicon thời đại tạ mạc tiếp nối cũng vén lên mới tinh mở màn là tích thời đại. Ngày nay bắt đầu giải thích silicon va li tiêu tan mất hết hai tay buôn xuôi cùng tích chấn phá kiên tân sinh. Ngày nay bắt đầu ý nghĩa nghề Bắc Mỹ thời đại chung kết. Hoa hạ thời đại chính mở ra nguyên, tổ chức thành lập đã trở thành thiết sự thật. Tin tức giống như một cơn lốc cuốn toàn cầu, quốc nội các truyền thông trang đầu tiêu đề cũng tiến hành phô thiên cách địa báo cáo, toàn bộ tựa đề làm người ta phấn chấn. Chẳng những đài truyền hình trung ương Tân Văn tiến hành số trang cẩn kẻ báo cáo, thủ đô phương diện cũng phát tới một phần chúc mừng Có thể nói đây là đối với Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến tập đoàn lớn nhất thực lực mạnh mẽ khẳng định. Không người phản bác. Toàn bộ lưới trở nên phấn chấn vui mừng. Internet toàn bộ lưới nhiệt lục xoát chỉ số trước 10 có một nửa đều là cùng với liên quan. Nhiệt lục xoát đứng hàng thứ nhất mấu chốt từ chính là thành lập. Nào đó độ điểm nóng chỉ số đột phá 320 vạn ship hạng thứ 2 mấu chốt từ là Hoa Hạ thắng đệ tam là hội phí siêu liên hợp quốc vân vân. Còn có một cái ship ở vị trí thứ 7 mấu chốt từ hội đồng bí thư Gita Gasoji. Điều này nhiệt lục xoát rõ ràng mang bát quái thành phần. Không có cách nào Gita Gasoji nhân giá chỉ khiến vô số ăn dưa bạn trên mạng tươi đẹp. Lại vừa là một cái rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm lại cứ thiên về dựa vào tài hoa. Liên quan tới nàng đề tài vượt qua xa bắt đầu tại nhân giá trị mà thôi. Từ tên nhìn lên chính là Nhật Bản Nhân. Vấn đề đã tới rồi. Tại sao có Nhật Bản Nhân? Hơn nữa còn ở hải ngạn tuyến công ty hiệu lực. Có thể trở thành hội đồng bí thư nói rõ địa vị không bình thường. Những vấn đề này tập ở trên người một người thúc đẩy sinh trưởng đề tài không nên quá nhiều Chú ý cũng thẳng cấp tăng vọng Nhiệt độ thoáng cách liền vượt qua kiều vi Tóm lại Liên quan tới nàng đủ loại đảo tin tức ở gần đây trong thời gian đoạn là bay đầy trời Bên này toàn dân vui mừng Tạo thành so sánh rõ ràng là Âu Mỹ Nhật Hàn bạn trên mạng làm ồn không thể tách rời ra Nhất là châu Âu cùng Bắc Mỹ bản trên mạng thậm chí còn hai bên truyền thông đều tải lẫn nhau đánh nước miếng chiến đấu. Đủ loại nổi bước ngang qua Tây Dương bay tới bay lui. Thỉnh thoảng có mấy hớp nổi ở trên Thái Bình Dương không phi. Một cái phi phàm sự vật sinh ra nhất định không thể nào gió êm sóng lặng. Thỏ trong nhà bình xịt mặc dù là trên thế giới lực đẩy lớn nhất. Nhưng là châu Âu cùng Bắc Mỹ bình xịt lần này bộc phát ra cũng là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa hả. Người Âu châu oán khí ngút trời. Rất nhiều mất chén cơm không người nào nơi phát tiết. Mắng người Mỹ phản đồ. Người Mỹ vốn là ném tốt. Khó chịu một khoản. Bảo vì tức cũng không được yếu. Chút nào không hàm hộ trở về phun. Hai bên chiến trường chính tập ở lưu lượng toàn cầu vị thứ tư dép im trên diễn đàn. Mà xấu bụng thỏ bên này ăn dưa bạn trên mạng thông qua khoa học lên mạng làm tên khốn kiếp hai đầu đổ thêm dầu vào lửa cũng bay lên. Thật là xem náo nhiệt không chê chuyện. Mà vào lúc này. Trên mạng náo nhiệt như vậy ảnh hưởng đến Bắc Mỹ đương cục. Điên cuồng dễu cợt giận phun Bắc Mỹ vô năng. Diều hâu Tổng thống ngồi không yên. ngửa tay huyết tơ bên trên lập tức giận đẩy rán một cái. Giữa những hàng chữ tiện khí bức người. Tức chết cá nhân Ta cũng không phải là người thu châu chọn lựa đến Ta vốn cũng không nên ở châu âu có nhân khí nha Nếu như ta ở châu âu rất có nhân khí Ta cũng sẽ không phạm Mỹ tổng thống công việc này rồi Nói thật Ta không quan tâm châu âu Thật Ta cũng không phải là người thu châu chọn lựa tới tổng thống Ta là Mỹ dân chúng chọn lựa tới Thằng thắn nói Ta là Mỹ người đóng thu chọn lựa đến. Cho nên ta chỉ có thể nói ta cùng châu Âu lãnh tụ quan hệ rất không tồi. Ta cùng bọn họ đều là bạn tốt người Âu châu nhìn một cái. liền nói có tức hay không? Người Âu châu không chỉ có khí, càng là hoảng. Bởi vì ở tổ chức thành lập ngày đó. Hoàn thành đế ước hiến trương thành viên công ty toàn cầu chỉ có vượt qua ngàn nhà đến từ các nước chất bán dẫn công ty đa quốc gia. Nhưng toàn cầu phạm vi ít cùng mạch tổ hợp hán thương đâu chỉ ba ngàn nhà chỉ là nước hoa bên trong cũng không dưới ba ngàn nhà. Dói mắt toàn cầu ít nhất phía sau lại muốn thêm một số không. Một thành lập. Âu Nhật Hàn Tam Phương nội bộ nghênh đón nghề chấn động. Cắt giảm nhân sự. Sập tiệm. Thâu tóm ba cổ triều trước đó đã sớm tạo thành dòng nước ngầm. Sinh ra khiến cho cái này ba cổ triều trực tiếp phúng ra ngoài. Đừng nói xí nghiệp, ngay cả công ty đều tải cắt giảm nhân sự co giúp nhanh, không thể không tiến hành tăng thu giảm chi. Tướng này ý nghĩa vốn là rất nhiều dựa vào ăn chén cơm này nhân muốn thất nghiệp. Người Âu châu bên kia liền bắt đầu náo loạn. Công ty đối với cắt giảm nhân sự cũng rất cẩn thận. Không phải nói cuốn gói là có thể sao. Nhiều người chính phủ sẽ ra can dự. Nhưng đối với hàng lương là không có thương lượng. Mà châu Âu liên quan xí nghiệp liền gây chuyện rồi Phải cắt giảm nhân sự Mà nhân viên trực tiếp đem công ty cho khởi tố rồi Khoảng thời gian này thật ra khiến châu Âu bên kia luật sư sự vụ sở nghênh đón mùa xuân Rất nhiều xí nghiệp ông chủ bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn là đối với công ty tiến vào phá sản thanh toán trình tự Hoặc là nếu có nhân tiếp bàn Có công ty tiếp nhận tùy tiện nắm công ty bán đi liền như vậy. Mà cùng lúc đó. Hoa hạ bên này ít cùng mặt tổ hợp hán thương quả quyết tiến hành bổ đao. Thậm chí có thể nói là giải quyết tận gốc. Người bên này không phải là đang nháo cắt giảm nhân sự triều sao không nhiều nhiều hành nghề giả. Thậm chí thâm niên hành nghề giả cũng mất việc sao không liên quan tới công ty của ta phạm. Chỗ này của ta thiếu người. Siêu cấp thiếu người. Hoan nghênh tới gia nhập liên minh hoa hạ bên này địa phương chất bán dẫn công ty có thể đều tiến vào tốc độ cao phát triển khuyết chương giai đoạn. Vậy khẳng định là thiếu người hạ. Nhất là thâm niên hành nghề giả càng là thiếu muốn chết. Quốc nội xử lý chất bán dẫn sự nghiệp thâm niên nhân tài căn bản cũng không đủ dùng. Lúc các chất bán dẫn công ty cũng xuất hiện ở các tài nguyên nhân lực thị trường số lượng tuyển mộ nhân tài thời điểm. Cho ra một loạt mê người tiền lương đãi ngộ lúc. Châu Âu bên kia. Hàn Quốc bên kia. Nhật Bản bên kia. Vứt bỏ công việc người làm thấy hoa hạ bên kia phong phú đãi ngộ. Có năng lực cơ bản 8-9 phần 10 đều tới bên kia phi. Ở hải ngoại tìm kiếm công ăn việc làm cơ hội. Thẳng thắn nói chính là đi hoa hạ chất bán dẫn công ty xin việc. Tạo thành kết quả là Âu Nhật Hàn thậm chí còn Bắc Mỹ địa phương trong nghề kỹ sư. Ưu chất nhân tài hướng ra phía ngoài chạy mất Chạy đến người hoa chất bán dẫn công ty tay. Số lượng nhân tài chạy mất Cũng để cho Âu Mỹ Nhật Hàn muốn giữ lại Nhưng lại cũng đối với lần này bó tay toàn tập Căn bản là không có cách ngăn cản Người nơi này cung cấp không được công ăn việc làm cương vị Lại không khiến người ta đi hải ngoại xin việc Uổng công nuôi A không dù người đường phố coi như cám ơn trời đất Thật ra thì Ở hải ngoại mưu được một phần ưu chất công việc đãi ngộ cũng còn đi Nhưng vấn đề là thượng đẳng mã đi ra ngoài không náo Nhưng hạ đẳng mã vẫn còn ở trong ồ Bọn họ còn phải náo hạ Vì vậy Vừa mới thành lập không lâu Không quá hai ngày liền có bạn vòng ở chia sẻ một cái khiến bạn trên mạng vui xấu đạo tin tức Nghĩa ô hàng hóa thị trường lại nhận được một nhóm hoàng áo lót đơn đặt hàng Nghe nói đơn đặt hàng số lượng còn không, thành lập ở toàn thế giới đưa tới khắp nơi oanh động. Âu Mỹ, Nhật Hàn bên kia phi thường náo nhiệt. Tin tức truyền tới lần lục. Ấn Độ ăn dưa bạn trên mạng không chịu nổi. Chuyện này đối với Tam ca kích thích phi thường. Tam ca tức giận vô cùng. Gia ba can là một vị cuộc sống ở đây phổ thông Ấn Độ dân chúng, có một phần mùng đỉnh công việc cho hắn cung cấp công việc chính là người hoa. Không nghiêm cần nói, hắn hẳn là thuộc về mét khoa ký công ty hải ngoại người làm đi. Mét đã tại đây khi có mở tuyến Hạ Kỳ hàng điểm rồi. Gia ba can chính là trong tiệm một tên điện thoại di động tiêu thụ viên. Trên thực tế đây khi thành phố có số lượng người hoa ở chỗ này đầu tư. Ở chỗ này xây hàng, khai thác mảnh này thị trường, không chỉ có mét. Còn có khu AQ điện thoại chi si đồng nghiệp vụ các nước bên trong điện thoại chi si đồng Hán Thương đều ở chỗ này tiến hành nghiệp vụ khai thác. Chủ yếu là đây đoan điện thoại chi si đồng. Mà Hải Ngạn Tuyến Công ty từ lúc nghiệp vụ toàn cầu hóa mở ra, đối với ẩm độ thị trường Thái độ cũng là rất là coi trọng. Đây khi thì có một nhà Hải Ngạn Tuyến Công ty mở bên. Hừm. Hừ, tuyến Hạ Hà Kỳ hàm điểm. Bất quá hiện nay thuộc về tất trạng Thái. Nguyên nhân mà Đương nhiên là năm ngoái bắt đầu gặp phải toàn cầu đổi ra khỏi kết quả Đến bây giờ còn là quan môn trạng thái Bất quá lần nữa khai trương cũng là vấn đề thời gian đều đã thành lập Nhưng là bây giờ, tam ca nổi giận giận nguyên nhân lại là toàn thế giới Nhà cũng không chú ý lần lục mà nổi giận Toàn năng khoa ký cử đầu 39 chương 385 tâm so thiên cao Mệnh so với giấy bạc Chất mật tự tin ra ba can tan việc về đến nhà. Ước chừng bốn cái lúc thời gian nghỉ ngơi. Hắn hôm nay còn có 19h00 phút 22h30 phút buổi tối ban muốn lên. Nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi sau khi bản năng một loại móc ra một máy hồng mét điện thoại di động. Nói phải trái, ra ba can thật thích cái này điện thoại di động, lợi ích thiết thực hơn nữa còn là nổi bộ giá Bất quá hắn thật rất muốn có một máy bê, hơi cơ, xác thực nói bây giờ là hay. Không, nhưng lập tức liền hay. Không giá cả kia cũng đắt đến hắn không ăn không uống công việc 2 năm tiền lương mới có thể gánh nặng khởi. Quấy dày, quấy dày. Ra ba can mở ra hát áp ứng dụng, cái này ứng dụng là đang ở ấm Độ bao trùm suất cao nhất xã giao phần mềm. Vừa lên nếp liền chú ý tới thứ nhất liên quan tới tin tức đẩy đưa cũng thấy tại tuyến bạn tốt bày trò. Chuyện cũng là liên quan tới một ít lời đề. Cái gì thật là cứt chó? Tổ chức có 12 thường vụ hội đồng thành viên. Ấn Độ công ty thậm chí ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không có xa ba can đến mức sau khi hiểu rõ tình huống cả kinh. Chợt giận Rất nhanh tiếp tục bắt đầu Wikipedia lại vô vổ liên quan tới một ít tin tức nhất là tin tức mới nhất thời gian từng giờ từng phút trôi qua tức giận ra ba can điên cuồng tài liệu tra cứu đáng chết người hoa thật là quá đáng ngay cả hàn quốc như vậy bàn tay điểm quốc công ty cũng có thể chiếm có một cái chỗ ngồi ta ấn độ coi như thế giới cấp nước thậm chí ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không có bulaka ba người càng nghĩ càng lạ thường tức giận làm một người ấn độ hắn cảm giác mình tôn nghiêm bị đả kích ta ấm độ, lần lục bá chủ uy chao, thế giới cấp nước uy chao, tương lai siêu cấp nước người hậu tuyển uy chao, lại ở trong tổ chức không có chút nào tồn tại cảm giác lật xem hát áp ứng dụng trong bầy trò chuyện tin tức. Còn lại bạn tốt cũng sống vậy ở phát biểu cực kỳ căm tức lời bàn, là cái gì phụ người nào nghĩ ghế thật là tệ hại thấu, người Mỹ không Đây là chúng ta bắc phương hàng xóm chủ đạo thúc đẩy hàng nhất toàn cầu chất bán sấn nghề tổ chức. Dĩ nhiên người Mỹ cũng bỏ khá nhiều công sức. Người Mỹ điên rồi hội đồng thường vụ quản lý thành viên 12 cái chỗ ngồi thậm chí ngay cả một cái ấm Độ công ty cũng không có thật là cái thiên trò cười. cay gà tổ chức cay gà quá không hợp lý. Cập kỳ không hợp lý. Đáng chết. Bọn họ có phải hay không quên mất lần lục còn có một cái siêu cấp nước tồn tại quá gây tởm người Mỹ có bốn cái chấu ngồi. Người Hoa có bốn cái chấu ngồi. Chúng ta Ấn Độ cũng hấp ứng chiếm bốn cái chấu ngồi. Hoàn toàn đồng ý ở ít trong công ty chúng ta nhưng là có ngũ công ty đứng hàng thế giới 50 cường bên trong. cái này ngũ công ty ta biết. Tin tức kỹ thuật phục vụ tổng hợp thương nghiệp cung ứng pho info tech công ty. Lệ thuộc thấp thấp tập đoàn hỏi ý kiến phục vụ công ty T. C. S. Hướng toàn cầu khách hàng cung cấp hỏi ý kiến cùng phần mềm chờ im phục vụ InfoShip công ty. Đây chính là Ấn Độ trong lịch sử để nhất ra ở Mỹ Quốc đưa ra thị trường công ty. Còn có hơn. C. L. Technology công ty cùng với Cognizan công ty đều là toàn cầu sẵn trước tin tức kỹ thuật chờ im phục vụ cung cấp thương. Cái tin tức này bắn ra tới lập tức liền bị bảy viên môn phụ hỏa kiêu ngạo đánh ra một ít văn tử. Được rồi, có lẽ cái này ngũ công ty là người ăn độ kiêu ngạo cũng đúng là toàn cầu 50 cường ít công ty. Nhưng vấn đề mấu chốt là Chất mật tự tin đến từ đâu ngươi cái này ngũ ra ít công ty mặc dù hoặc cung cấp tin tức kỹ thuật cơ sở thiết thi sản phẩm Hoặc sản phẩm ủng hộ Hệ thống trình hợp Tin tức quản lý kỹ thuật các loại Nhưng những nghiệp vụ này đều là toàn bộ bao bên ngoài phục vụ. Còn có ứng dụng mở mang cái gì? Thẳng thắn nói chính là bao bên ngoài phục vụ thương nghiệp cung ứng hả? Mặc dù là ít lĩnh vực công ty, nhưng cũng là Internet công ty hả? Nói 50 mạnh thật ra thì cũng ship hạng đếm ngược. Có thể cùng so với có thể cùng cu An Cung so với có thể cùng a Huawei so với có thể cùng Hải ngạn tuyến tập đoàn so với được rồi. Coi như là Internet công ty. Ở trên viên tinh cầu này bàn về Internet công ty sức ảnh hưởng. Chỉ có người Hoa và nước Mỹ Nhân. Một khối này người Âu Châu. Người Hàn. Viết bản thân đều được đứng dựa bên. Dù vậy. Ở đế ước biết. Vượt qua 3.000 nhà hiến trương thành viên công ty giống như Pha Xe. Mai Vô Sóc. A Lý. Google những thứ này internet nổi xanh internet khoa học kỹ thuật cử đầu cũng cũng không có bắt được kia 12 cái chấu ngồi. Nói rõ thể số lượng còn không được. Phải xem họ vị trí nghề liên điều. Nhưng ngóng. Những thứ này trò chuyện này được không được tam ca bạn trên mạng mang tính lựa chọn không để mắt đến một điểm này. Cảm thấy toàn cầu ít công ty 50 ánh sáng mạnh là Ấn Độ liền chiếm ngũ ra. Mạnh vô cùng. Như vậy thì nên ở trong tổ chức đóng vai hết sức quan trọng trọng yếu vai diễn. Húng hồ ấm độ nhưng là thế giới cấp nước. Tương lai siêu cấp nước người hậu tuyển ôi trao. Tin tức cửa sổ không ngừng bắn ra trong quần tình căm giận lời bàn cũng là đưa tới xa ba can mánh liệt tổng hưởng. Lập tức điểm kích không chít chát bắt đầu đánh ra chứ. Buồn cười tổ chức. Kia cái gọi là tám chuẩn vào nguyên tắc cùng hạng nhất bổ sung nguyên tắc thật là chính là một chuyện cười. Điều thứ nhất cách gọi là không khác biệt đãi ngậu nguyên tắc nhất định chính là chớ trâm trọc. Điểm kích gửi đi sau khi. Lại thật nhanh tiếp tục truyền vào điều thứ hai văn tự tin tức. Như thế buồn cười tổ chức gia nhập nó làm gì mãnh liệt yêu cầu đã gia nhập Ấn Độ nghề công ty thối lui ra cái công ty này. Điều thứ ba văn tự tin tức, ngăn chặn người hoa sản phẩm lấy kháng nghị, ta thể ta tuyệt sẽ không lại dùng người hoa. gia ba can đột nhiên chấm dứt truyền vào văn tự Hơn nữa cả người mặt đỏ tới mang tay, khí cả người phát run Bởi vì hắn thấy điện thoại di động của mình, chính là người hoa nhãn hiệu. Lập tức lại nghĩ đến chính mình công việc cũng là người hoa cung cấp. Không khỏi giam rồi cái giới. liền có thể khí không cần ăn cái gì, ra ba can đã bị khí no rồi. Vậy kêu là một cách mực bội hạ, mà biến đổi mực bội lại tới. Bất chi bất xác đã qua mấy cái lúc trên tay hồng mét điện thoại di động điều chỉnh đồng hồ báo thức vang lên Phải đi làm rồi ra ba can liền vội vàng xoay mình lên Đi ra bên ngoài bán cái bánh mì sau đó chạy thẳng tới mét điện thoại di động tuyến hạ tiệm đi làm Công việc này cũng không thể ném Hắn biết rõ chính mình nếu là không làm Mét điện thoại di động tiệm dán ra một tấm quảng cáo tuyển người Một cách trong thời gian khả năng thì có hàng trăm người xin việc. Đây chính là chính quy việc làm. Ở Ấm Độ chính quy công ăn việc làm cương vị là phi thường ít. Giống như người Hoa công ty tới Ấm Đầu tư cung cấp đều là chính quy công ăn việc làm cương vị. Tổ chức gây ra không ít bướm đêm. Ấm Độ ăn dưa bạn trên mạng nhìn một cách toàn thế giới làm ồn như vậy lửa nóng. Ấm Độ một vài người khí cũng không có. Nhà cũng không chú ý Ấm Độ. Thật giống như lần lục trên địa cầu không tồn tại như thế. Các ngươi lại cũng không chú ý ta vì vậy Tam Ca rất tức giận. Nhắc tới. Tam Ca cho tới nay thì có tình hình trong nước kết. Tâm so thiên cao. Mệnh so với giấy bạc. Chất mật tự tin. Khoảng cách chính thức thành lập đã qua 3-4 ngày rồi. Bất quá liên quan đề tài vẫn ở chỗ cũ toàn cầu trong phạm vi duy trì nhiệt độ rất cao độ. Loại thời điểm này đủ loại phân tích sư Chuyên gia cái gì cũng nhảy ra bắt đầu phân tích dự đoán giải độc vân vân Khoảng thời gian này cũng đúng lúc là bọn hắn tốt nhất biểu diễn thời gian hà. Bất quá những thứ này đều không phải là Diệp Hoa sẽ đi chú ý sự tình Tổ chức thành lập là một lần to thắng lợi Nhưng cũng chỉ là nắm thắng lợi hạt giống reo xuống đi Khoảng cách hưởng thụ thành quả thắng lợi hoàn toàn không phải bây giờ Hải ngạn tuyến tập đoàn công ty toàn diện mở ra toàn cầu thị trường. Kết thúc hưu miên kỳ đã tiến vào cuối cùng đến ngược sai đoạn. Toàn năng khoa ký cử đầu 39 chương 386 tam ca gây chuyện phòng làm việc. Trước đây không lâu chính thức bị nhậm chức hội đồng Trung Quy cán sự cao lãnh Cùng với gánh đảm nhiệm nơi hội đồng bí thư khi ta ra lơ xa đều tại diệt hoa công ty. Lão môn nhìn đến hận xuyên thấu qua bên. Diệp Hoa mặc dù không có ở trên cao có bất kỳ chức vị đầu hàm, người sáng suốt đều biết hắn mới thật sự là người chủ sự. Chẳng qua là ở phía sau màn, màn trước cao lãnh cùng Kita Garsasoji cũng sẽ đối mặt sau Diệp Hoa phụ trách. Mà nói cách khác cũng là người Hoa chủ đạo. Nói như vậy cũng không sai. Hoa tổng vừa mới thành lập không mấy ngày, người ấn độ thứ nhất nhảy ra náo loạn. Cao Lãng bất đắc dĩ báo cáo. Cái này vậy là cái gì tình huống diệp hoa sườn sốt một chút. Nhất thời khó chịu. Vừa mới đế ước liền gây chuyện. Cái này tam ca là tới phá sao bọn họ cho là bị không công chính đãi ngộ. Vi phạm hiệp định nguyên tắc. Tháp tháp công ty tư vấn yêu cầu ấm độ công ty nhất định phải nắm giữ ít nhất hai cái thường vụ quản lý châu ngồi. Cao Lãng lại bổ sung một câu. Tháp tháp công ty tư vấn Diệp Hoa nghe một chút là thực sự có chút khiệt mũi coi thường. Tam ca đầu đường về cũng là thanh tân thoát tục. Đừng nói tháp tháp hỏi ý kiến. Coi như nó công ty chính tháp tháp tập đoàn tới cũng là một cái kết cục. Nói thế nào Diệp Hoa buông tay nói. Chính là náo hạ nếu như không cho ít nhất hai cái chỗ ngồi sẽ để cho út gia khỏi lần lục thị trường. Cao lãng cười khổ nói. Tam ca đây không phải là đùa bớn lưu manh, mà là đơn thuần chơi xấu hành vi. Một bộ ta bất kể, ngươi thì phải cho, không cho liền làm sao làm sao. Nhà đều là nói quy của người văn minh đúng không? Coi như đùa bớn lưu manh cũng phải nói quy của hả? Làm một cách có nguyên tắc lưu manh, đó cũng là một loại cách nói. Đồng thời cũng vẫn có thể xem là một cách đi hữu hiệu cách làm. Nhưng loại này chơi xấu ngươi làm sao với hắn trao đổi chứ sao Diệp Hoa cũng là bị tam ca cái này sóng thao tác ca chọc cười Tự tiếu phi tiếu nói À Ta cũng không phải là tim Cúc tam ca loại này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Ta có 36 đường đả cầu bồng pháp chuyên đánh chó vẻ Cúc khuất phục ấm Độ sự tình Vậy cũng là 4 năm trước chuyện cũ năm xưa rồi Ban đầu Ấn Độ cũng là cứng sắn một cái. Lấy ngắt mạng tiến hành đe dọa. Yêu cầu khi bộ phải gắn một cái có Ấn Độ quan phương mở mang điện thoại quấy dày lọc cùng chặn lại ứng dụng dơ. Nơ. Dơ. Nếu không cút ngay ra lần lục thị trường. Nhưng khi bộ một mực lấy xâm phạm người sử dụng riêng tư làm lý do cự tuyệt nên dùng ở áp to xe trưng bày. Cuối cùng Ấn Độ ngắt mạng đe dọa. Ây bộ đối mặt Ấn Độ thì trường lượng tiêu thụ chém eo tổng thêm y bộ bản thân cũng ở vào trong khốn cảnh. Không bỏ được lần lục thị trường. Vì vậy khuất phục. Cực kỳ không tình nguyện ở áp to xe vào viên dơ. Nơ. Dơ. Ấn dụng. Ta ngược lại thật ra thấy cho chúng ta hải ngạn tuyến. Thậm chí còn chúng ta hoa hạ công ty đối với Ấn Độ có những quốc gia khác sở không cách nào so sánh ưu thế Làm ồn ảo cũng sới hạn nơi này mà thôi Đi tới phòng làm việc yên lặng đến nay gita ta Sa so di lựa chọn mở miệng Cách này vừa nói cao lãng mặt đầy ngoài ý muốn nhìn nàng một cái Ngược lại không phải là kinh ngạc cho nàng lưu loát tiếng hán Mà là kinh ngạc cho hắn câu kia chúc ta hoa hạ. Cao lãng liếc nàng liếc mắt liền nhìn đưa mắt rơi vào diệt hoa trên người Người sau bất đồng thanh sắc Bất quá cao lãng lập tức hiểu Có vấn đề sao ki ta ga sa so di hổ nghi Mang ánh mắt chuyển tới cao lãng trên người Người sau kịch phản ứng Liền vội vàng che giấu cười nói Không Mà hắn một tay kia ở Diệp Hoa Thì rắc trong nhưng lại ở Kita ta sa so di tầm mắt Trong góc chết Lên lén dựng lên một cái ngón cái Diệp Hoa mặt đầy ổn định Giả sắp xếp cái gì cũng không thấy cao lãng cảm giác mình che giấu rất tốt, nhưng thông minh tỉnh táo, gita gaber sasozi đã sớm cảm thấy, lại nhìn thấu không phải trần nữ nhân thông minh muốn ở thích hợp thời ni học được xả bầu ngu nhạc đệm vừa qua đi diệp hoa có chút hăng hái nhìn nàng hiếu kỳ nói làm sao nghe lời này ý tứ ngươi đối với lần lục thị trường có nghiên cứu khi nào thì bắt đầu gita gaber sasozi cười nói cũng liền nhậm chức hội đồng bí thư bắt đầu đi ở chức vị này không lên được biết cũng không được cao lãng cùng diệp hoa hai cái nghe một chút nàng lời này đều sườn sốt hạ người sau nhất thời giơ tay lên hướng hắn chi phối hạ ngôn ngứ tay chân vừa mới đem ngươi thả ra bộ nhiệm trọng yếu như vậy cương vị cũng không nên ký thác nha khi ta ra ơ xa so di xinh đẹp cười nói Dĩ nhiên như vậy thời gian ngắn ngủi trong ta thật ra thì cũng không cụ thể hiểu ấm độ thị trường tình huống Chẳng qua là nhất loạt hiểu một cách hơi mơ hồ khái niệm Nhưng đi tới hoa hạ thời gian dài như vậy Ta đối với hoa hạ thị trường điều tra nghiên cứu một mực ở tiến hành Bao gồm chi tiết nghiên cứu Chi tiết người tốt cách cuộc một loại rất kém gọi Cách cuộc người tốt từ trước đến giờ không nặng chi tiết cố chuyện nhân liền không để ý tới chuyện Cố chuyện nhân sẽ không bởi vì chuyện tính toán chi ly Hai phương diện cũng có thể làm hảo kia thật tài tình Lời này của ngươi nói là muốn hai đầu cũng làm xong hả Diệp Hoa mỉm cười nhìn nàng Chợt mong đợi bổ sung nói Nói nghe một chút Nhìn một chút ngươi là có chi tiết hay lại là trọng cách cuộc cũng hoặc là hai người gồm cả Khi ta gác ơ mạch lạc rõ ràng nói Cho nên ta nhận định Ấm Độ ít công ty náo không đứng lên Là bởi vì Ấm Độ bản thân vô luận như thế nào cũng không thể vòng qua hắn bắc phương hàng xóm Ta chú ý tới năm gần đây hoa hạ tư bản Hoa hạ hán thương ở Ấm Độ thị trường tồn tại cảm giác càng ngày càng Trở thành Ấm Độ không thể thiếu đầu tư bên ngoài lực lượng một trong Thậm chí không ai sánh bằng Ấm Độ muốn thực hiện chân chính đi về phía công nghiệp hóa cùng hiện đại hóa Giải quyết to dân số vấn đề nghề nghiệp Sản nghiệp thăng cấp Cơ sở thiết thi xây dựng thăng cấp Những thứ này trọng yếu chân chính quan hệ đến Ấn Độ Kinh tế lâu dài vận mệnh sự tình đến xem Hắn không thể nào đi vòng hoa hạ Hoặc có lẽ là hắn muốn cầu cảnh Bắc Phương hàng xóm Mỹ Quốc đây còn có châu Âu đây Dầu gì còn có Hàn Quốc cùng Nhật Bản đây cũng không được cao lãng như vậy nghi ngờ Không biết hắn là dễu cợt đây hay là thật hâm mộ. Lại bổ sung. Người Ấn Độ so với chúng ta người Hoa có phúc rất nhiều chúng ta là muốn cái gì Tây Phương liền cấm cái gì. Người Ấn Độ muốn cái gì Tây Phương đều là đứng xếp hàng đưa ra cho hắn tham khảo. Trả đũa nắm tay dậy. Cao lãng là vừa hâm mộ lại dễu cợt. Hâm mộ tam ca tải nguyên được A. Thiếu thứ gì ở trên thế giới giống một câu. Tây phương các nước một gia hỏa toàn bộ sông tới đem mình thứ tốt tất cả đều đưa ra. Người hoa nhưng là không còn dãi ngộ này rồi. Déo cật là bởi vì tam ca có tốt như vậy tài nguyên cùng hoàn cảnh nhưng mà cũng không có chứng dùng. Có lẽ Tây phương những cao đó khoa kỹ công ty nhất loạt chính là biết rõ tam ca ăn không ra nguyên nhân kỹ thuật. Cho nên mới có tốt như vậy tài nguyên cùng hoàn cảnh đi. Sẽ không giống thỏ như vậy cho hắn một vật qua đêm liền cho ngươi bắt trước được Lại ma đổi một chút so với ngươi nguyên trang chính phẩm đều tốt Số lượng quản ăn no còn tiện nghi Ta cho là cũng không được ghi ta ra lơ xa so gì khẳng định trước có kết luận Giải thích nữa đạo Bởi vì trở lên ngươi nói thế nào nhiều Đối với Ấn Độ thị trường mà nói ở số lượng cấp thượng hoàn toàn không xứng đôi Lập tức ấm Độ thị trường là trừ đi hoa hạ thị trường ra. Duy nhất một vượt qua 10 ước dân số kích thước số lượng cấp thị trường. Cho nên hoa hạ sản phẩm thích tiêu tính ở ấm Độ thị trường là tuyệt vời. Chúng ta hoa hạ dây chuyền sản xuất, sản phẩm, quản lý kinh nghiệm cùng với đối phó loại này vượt qua 10 ước số lượng trở lên thị trường loại này kinh doanh bên trên kinh nghiệm. Cũng là không thể thay thế. Trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào cũng không có loại kinh nghiệm này ngoại trừ hoa hạ Bởi vì ngoại trừ hoa hạ, nước khác nhà đầu tiên là không có cách lượng này cấp thị trường kích thước